Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Qua đêm cùng em sâu của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến bộ chuyện này ra sao? Ngày sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ chuyện này nhé! Một tiếng độc khá lớn vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng Nó là âm thanh duy nhất phát ra ở đây Do chén thuốc bị rơi xuống sàn tạo thành Không phải tự dưng nó thế mà là do tác động của một người, không ai khác là Khắc Huy, người chồng trên danh nghĩa của Tâm An. Đây không phải là lần đầu anh ta phát tiết lên cô như thế. Đã quá quen nên Tâm An tỏ ra rất bình tĩnh, mà cuối người nhặt từng mảnh vỡ của cái chén xứ lên. Cô nói, anh không uống thì làm sao khỏe được? Cô nghĩ xem, tôi có còn khỏe được không? Tôi đã tàn phế, còn mất công thuốc thang chi nữa? Còn nước thì còn tát, anh đừng nên hết hy vọng hy vọng sao? tôi đã trở thành như thế này mà còn có hy vọng sao? mà điều đó dành cho cô mới đúng. có một người chồng có như không như tôi, sao cô cứ phải chịu đựng ở lại đây làm gì chứ? đúng như lời Khắc Huy nói, cô ở đây mang trên danh nghĩa là vợ của Khắc Huy, là con dâu của nhà họ Phan giàu có quyền quý này, chỉ là vỏ bọc bề ngoài. thực chất nói đúng hơn, cô chỉ là một con ở không hơn không kém. Cô chấp nhận làm vợ Khắc Huy, không phải từ tình cảm, mà đó là do để trả khoản nợ mà ba cô thiếu nhà họ, vì làm ăn thua lỗ, không muốn ba phải ngồi tù, nên cô đã đồng ý lấy người mà mình không yêu, ở cái tuổi vừa mới 22. Khắc Huy là một công tử nhà giàu, nên có thói ăn chơi, vào đúng cái ngày đám cưới, sò đua xe, khi có rượu trong người cùng đám bạn, đã gặp tai nạn dù may mắn thoát chết, nhưng khắc huy đã bị tàn phế nằm một chỗ. bà thanh mẹ của khắc huy đã bắt tâm an phải chăm sóc cho khắc huy với vai trò là người vợ. dù cả hai trên mặt giấy tờ không hề có ràng buộc của pháp lý, dù biết thiệt thòi nhưng cô vẫn cam chịu. tất cả chỉ vì ba cô. bà thanh cũng đồng ý xóa bỏ hết khoản nợ lớn của ba cô với điều kiện cô không được rời khỏi đây. Mới đó mà đã gần một năm, Tâm An sống trong ngôi nhà này. Công việc hàng ngày của cô là lo việc ăn uống thuốc thang của Khắc Huy. Ở đây có người giúp việc, nên cô cũng không quá vất vả. Chỉ là tính tình thất thường của Khắc Huy khiến cô rất mệt mỏi. Giống như lúc này, không muốn uống thuốc thì anh ta hất đồ. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Khắc Huy nằm trên giường thấy Tâm An cứ im lặng thì tức giận nói lớn. Cô cầm Tâm An gom xong mảnh vỡ thì đứng lên nói. Nếu tôi được lựa chọn thì đã khác rồi. Nói xong cô rời khỏi căn phòng, Khắc Huy vẫn nhìn theo bóng dáng của cô, cho đến khi cánh cửa đóng lại. Khắc Huy nở nụ cười khổ. Đúng như cô nói, nếu có lựa chọn thì đâu ai ngu, mà đi lấy một kẻ tàn phế vô dụng như mình. Khắc Huy biết lý do vì sao Tâm An phải lấy mình. Bốn anh ta cũng không muốn cưới cô. Khắc Huy trước giờ không hề thiếu phụ nữ. Anh ta có tiền nên khối cô theo. Trong đó Khắc Huy chỉ dành tình yêu cho một người. Còn tất cả đều chỉ vui qua đường. Người yêu Khắc Huy là một người mẫu nhỏ không mấy nổi tiếng. Giống như một đoá hoa trong cả một rừng hoa sực sỡ. Không phải cô không đẹp, chỉ do không có chỗ sửa. Vô tình trong một sâu diễn nhỏ trong số khách mời đến sự... Có Khắc Huy, bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô, nên Khắc Huy đã làm quen. Sau nhiều lần nói chuyện cũng như quả cát tắt tiền, thì người đẹp cũng siêu lòng và đồng ý làm một người yêu anh. Nhờ Khắc Huy, cũng như tiền bạc địa vị của gia đình anh, mà cô trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Cả hai dự định đến việc kết hôn, nhưng gia đình Khắc Huy, nhất là bà Thanh không đồng ý cho con trai, phải cưới một người trong giới sâu phức tạp. Bà muốn góc huy lấy một người hợp với gia đình, trong đó bà nhắm đến Tâm An, con gái của ông Hùng, một đối tác làm ăn của công ty bà. Trong một bữa tiệc của công ty, vô tình bà đã gặp Tâm An, khi theo ông Hùng đến tham sự. Nhìn cô bà khá hài lòng hơn hết, gia cảnh cũng tương đối dù thua xa nhà bà. Vì làm ăn thua lỗ, nên ông Hùng đã vay từ bà số tiền lớn, không có khả năng chi trả nên bà đưa ra đề nghị, muốn tâm an lấy con trai mình. Khắc Huy nhất quyết từ chối, nhưng bà Thanh đã uy hiếp, nếu không nghe theo bà thì bà sẽ phá tan sự nghiệp của người yêu anh. Trước lời đe dọa đó, Khắc Huy không hề sợ, định tìm gặp người yêu để bàn tính kế hoạch cao chạy xa bay, nhưng không ngờ cô người yêu đã thẳng thừng đề nghị chia tay, vì phải ra nước ngoài tu nghiệp. Đó là một khóa học từ bậc thầy trong làng người mẫu, Cơ hội không phải ai cũng có được, mà cô có được không phải do may mắn, mà là do đánh đổi. Trước đó một ngày, bà Thanh đã tìm đến gặp cô ta, quăng ra trước mặt cô số tiền mà nói, Hãy rời khỏi khắc huy con trai tôi, đây sẽ thuộc về cô. Lúc đầu cô ta còn do sự, nhưng khi bà Thanh nói tiếp thì đã đồng ý mà chẳng suy nghĩ. Tôi sẽ giúp cô tự học một khóa của Peter. Ai trong giới người mẫu cũng biết được Peter là đôi tay vàng trong làng huấn luyện người mẫu. Ai được ông ta chỉ dạy thì chỉ có một bước lên mây vươn tầm thế giới. Mà muốn được học khóa của ông ta không phải đơn giản có tiền là được, nên điều đó đã trở thành mơ ước của hàng ngàn người mẫu, trong đó có cả cô. Trước đời nghị béo bở cô ta đã chấp nhận ngay. Được, tôi đồng ý với bà, nhưng việc bà hứa phải giữ lời. Tôi đây chưa từng thất hứa. Sau đó bà Thanh tướng lên rời khỏi, đúng như bà ta đoán cô ta đeo bám con trai bà, cũng chỉ vì tiền và danh vọng, nên khi bà đưa ra điều kiện đó đã đồng ý ngay. Khắc Huy vì buồn chuyện tình cảm, mà tâm ra ăn nhậu suốt ngày nên mới dẫn đến tai nạn, giờ nằm một chỗ ăn uống hay làm gì cũng cần đến người giúp, thật sự Khắc Huy chỉ ước phải si bình chết đi, lúc đó thì hay hơn. Vì một người mà để bản thân thành như giờ Khắc Huy đã hối hận, vì cái ngày xảy ra tai nạn, cũng là ngày người đó lên máy bay thực hiện con đường vinh quang của mình. Đã gần một năm chưa có lời hỏi thăm hay liên lạc, Khắc Huy cũng ngộ ra, sự lạnh lẽo của lòng người đã từng cùng mình đầu ấp tay gối. Tâm An mang chén vỡ xuống dưới nhà, thì bà Thanh đang ngồi ở phòng khách, thường thì bà sẽ đến công ty, nhưng không hiểu sao nay lại ở nhà. Dù vậy Tâm An cũng không thắc mắc, vì biết đó không phải việc của mình. Mẹ! Bà Thanh nhìn cái khay trên tay Tâm An thì hỏi. Thằng khắc Huy lại không chịu uống thuốc à? Dạ mẹ! Nó cứ vậy thì làm sao khỏe được chứ? À mà, cô coi xuống bếp phụ mọi người làm. Hôm nay nhà có tiệc đấy. Dạ mẹ! Tâm An đi vào trong bếp, bỏ mảnh xứ vào thủ rác, thì đến phụ giúp bà Son. Người làm lâu năm của gia đình cùng đứa cháu là Mai, mới từ quê lên được vài tháng. Có gì cần giúp để cháu làm cho? Bà Son rất thương Tâm An vì biết cô hiền lành, dù là chủ nhưng không ngại việc bếp nút. Lúc đầu bà còn sợ bị la, nhưng khi bà Thanh nói cứ để cô làm phụ, thì bà cũng không ngăn cản nữa. Tâm An lại rất giỏi nói qua cái là hiểu được ý bà, nên càng yêu mến con coi lạp sau cùng con mai đi. Dạ. Tâm An đến đứng cùng mai để phụ, lúc này cô không nén được tò mò nên hỏi. Nhà nay có khách hả bà? Tại mợ không biết à? Hôm nay cậu hai từ nước ngoài về, nên bà chủ vui mừng mới mời tiệc ăn mừng đấy. Ngày đầu mời khách nhiều lắm, toàn các đối tác lớn. Tâm An chỉ biết ngoài khắc Huy là con trai út thì bà Thanh, vẫn còn người con trai lớn nhưng sống bên nước ngoài, từ khi cô về đây cũng chưa từng thấy mặt. Có lần bà San nhờ cô quét dọn căn phòng trên tầng 3, cô có hơi thắc mắc đây là phòng của ai, thì bà San bảo của cậu hai. Tâm An thấy căn phòng hoàn toàn khác với những phòng còn lại, vì màu sắc nó khá tối, bên trong cũng rất đơn giản gọn gàng sạch sẽ, vì được quét dọn thường xuyên. Khi nào đến bàn thờ ở tủ sách, Thì Tâm An có thấy bức ảnh người con trai trong đồng phục tốt nghiệp, trong hình người này phóc dáng rất cao, gương mặt thì sáng sủa đẹp trai, Tâm An đoán chắc đây là cậu hai nhà này. Lúc này Mai kế bên lên tiếng hỏi, Sao cậu hai không ở đây, mà ở nước ngoài vậy bà? Chuyện này thì bà cũng không rõ, mà cậu hai cũng đã đi mấy năm rồi đấy, hình như là giận bà chủ, mà nói nghe thôi đừng tọc mạch để bà chủ nghe được, thì bị đuổi việc đi chơi. Mà nghe vậy thì sợ hãi. Dạ, con biết rồi. Tâm An nghe xong cũng không nói gì nữa. Chuyện trong nhà này phức tạp không phải cô không biết, giống như chuyện bà Thanh, tuy làm sâu nhưng một mình lại đảm nhận trọng trách quản lý cả một tập đoàn lớn. Trong khi chồng bà là ông Khải lại theo con đường tu hành sống trên chùa đã mấy năm. Sau khi công việc xong hết, thì Tâm An trở lên phòng. Bây giờ đã chiều. Nhớ đến sắp tới ngày rỗ của mẹ, nên cô lấy điện thoại ra, gọi về nhà. Bên kia ông Hùng đang ngồi uống trà ở trước sân. Từ khi công ty phá sản, ông lùi về hưu luôn. Không còn kinh doanh gì nữa. Hàng ngày rảnh thì đàm đạo cùng mấy ông bạn già trong câu lạc bộ. Ông chỉ thương cho tâm an, đứa con gái từ nhỏ đã mất mẹ sớm. Lớn lên còn vì trả nợ cho ông, mà lấy chồng hào môn. Từ khi cô gái đi thì trong nhà hưu quạnh hẳn, chỉ có ông và bà Vũ người chăm sóc cho tâm an từ nhỏ. Điện thoại reo lên, ông Hùng cầm lên xem biết con gái gọi thì vui mừng mà ngay ngay. Ba nghe đây con gái. Ba đang làm gì vậy? Ba đang ở sân uống trà thôi, con gái của ba có khỏe không? Dạ con khỏe lắm ba, mà ít ngày nữa đến chỗ mẹ con sẽ về. Ừ, con về đi. Rồi ba nói bà Vũ là mấy món con thích, bà Vũ cứ nhắc con hoài đấy, mà thằng Khắc Huy có tiến triển gì không con? Ông Hùng chỉ mong con rể nhanh tình phục, để con gái ông không khổ. Mới về làm sâu thì, chồng đã gặp tai nạn tàn phế, ông biết con ông bên đây không hề sung sướng. Con cũng rất nhớ Vũ và ba, anh ta cũng vậy thôi ba. Ông Hùng thở xài, khổ cho con. Tâm an chỉ cần ba được khỏe mạnh sống an nhàn là cô đã vui rồi. Từ nhỏ mất mẹ nên cô lớn lên bằng tình thương của ba và bà Vũ. Cả hai là người thân quan trọng nhất trên đời này của cô. Vì họ cô chấp nhận tất cả, chỉ cần đổi lại cuộc sống bình yên là được. Con có gì mà khổ đâu ba, ở đây con rất sung sướng. Làm dâu nhà giàu đúng là thích thật, ăn sung mặc sướng khỏi phải lo gì. Ông Hùng biết con gái nói để mình không lo mà thôi, chỉ cảnh làm sâu hảo môn có bao giờ là sung sướng thật sự. Cốc cốc cốc. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tâm An lấy tay che đi chỗ la để ông Hùng bên kia không nghe thấy, cô hỏi. Ai đó? Mai ở ngoài nói vọng vào. Mợ ơi, bà kêu mợ xuống coi phụ chuẩn bị khách sắp đến. Tôi biết rồi, tôi xuống liền. Tâm An liền nói. Vậy thôi nha ba, giờ con hơi buồn ngủ một chút. Vậy con ngủ đi. Tắt máy xong, thì Tâm An mở cửa đi xuống dưới nhà. Bữa tiệc được tổ chức ở ngoài sân vườn, cô bắt tay vào phụ mang đồ ăn thức uống ra. Lúc này từ ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào, bà Thanh cũng đã ra chờ trước. Từ trên xe một đôi chân mang giày bóng láng đặt xuống, sau đó là thân ảnh của người đàn ông bước ra. Mặc trên người trước quần âu đen, ông lấy đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp với áo sơ mi trắng, cùng chiếc áo vest đen bên ngoài. Nhìn rất lịch lắm và phong độ. Đặc biệt người này rất tiền trai, nổi bật là đôi chân mảy rậm sắc nét, cùng với đôi mắt đen lạnh. sọc xuống là sống mũi cao rất tây, hơn hết là đôi môi mỏng kia nhìn có phần gội tình đào hoa. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo, chẳng khác gì tiêu khắc. Tâm ăn tự nghĩ trong lòng. Trên đời còn có người đàn ông đẹp như thế sao? Bà Thanh nhìn con trai lớn sau mấy năm không gặp, không nén được vui mừng mà ôm chầm lấy. Cuối cùng con cũng chịu về rồi, mẹ nhớ con quá. Khóc phàm nhú mày nói, mẹ buông con trai trước đã. Bà Thanh nói giọng hờn trách, con về mẹ vui, mới ôm chút còn đã xa cách. Khóc phàm không lẽ bao năm rồi con còn giận mẹ sao? Khóc phàm lạnh lùng, con không giận. Thật con không giận mẹ nữa thì mẹ vui lắm. Là mẹ con đâu cần giận sai như vậy. Con xem vì con về, mẹ đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho con, sẵn giới thiệu con với các đối tác luôn. Giới thiệu là sao? Con về rồi, mẹ muốn để tập đoàn cho con quản lý. Mẹ đã già rồi, từ khi ba con quyết định tu hành, một mình mẹ cáng đáng. Em con thì giàu vậy, mẹ chỉ còn mỗi con thôi. Khắc Phạm mấy năm qua cũng có sự nghiệp riêng của mình. Tuy công ty không được xem là lớn, nhưng cũng có chút tiếng trên lĩnh vực kinh doanh. Anh vẫn chưa có ý tiếp nhận tập đoàn của gia đình. Chuyện đó để sau đi mẹ. Bà Thanh cũng không muốn ép Khắc Phạm quá, bà biết giữa hai mẹ con vẫn còn khoảng cách sau chuyện năm đó. Ừ, thôi con vào nhà trước nghỉ ngơi đi, khách đến mẹ sẽ cho người gọi con xuống. Phòng con vẫn giữ nguyên. Nó dành cho con, không có ai đụng tới cả, mẹ cho người long dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Khắc phàm gật đầu như đã hiểu, sau đó đi thẳng vào trong nhà, lúc này có khách đến bà Thanh cũng lo việc chào đón. Tâm An mang nước ra đến do không chú ý, đã đâm vào người trước mặt, không ai khác là khắc phàm. Nước từ đó hắt vào người anh làm ướt một mảng ngay ngực, Tâm An hốt hoảng, tôi xin lỗi. Khắp phàm nhìn cô gái trước mặt có chút ngây người, đáy mắt giống như gợn sóng, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường. Đồ tôi ướt hết rồi, cô tính sao đây? Tâm An không ngờ người anh chồng này lại nhỏ nhanh như vậy, nhưng do cô sai trước nên nói. Tôi không cố ý mà. Lúc này Mai cũng mang thức ăn ra thấy vậy thì hỏi. Mợ sao vậy? À, tôi không sao. Khắp phàm nghe kêu cô như vậy thì gương mặt trở nên phức tạp, Điều cảm khó ai phát hiện ra Cô là vợ của Khắc Huy Tâm An im lặng không trả lời Khắc Phạm lại nói tiếp Cô biết tôi không? Tâm An gật đầu Khắc Phạm liền hỏi Vậy cô nói nghe xem Anh là anh chồng của tôi Theo lý tôi gọi là anh hai Khắc Phạm nhếch miệng cười Vậy sao? Vậy em dâu không phiền Lên phòng làm khô áo dùng tôi chứ Anh hai không thể lấy áo khác thay được sao Tôi không thích Vì hiện tại tôi thích mặc chiếc áo này. Nhanh đi, tôi chờ. Khắc Phạm nói xong thì nhanh chóng sải bước đi vào trong. Tâm An nghĩ sao mình lại rúi quẩy như thế. Chưa gì đã đụng phải ông anh chồng tính tình quái đản rồi. Dù vậy cô cũng không thể không nghe. Nhanh đem nước ra ngoài, xong cô liền chở vào đi lên lầu. Tâm An lên trên tầng 3, đứng trước căn phòng của Khắc Phạm, sau sự một lúc lâu mới đưa tay gõ cửa nói. Tôi lên rồi đây. Bên trong khắc phàm lên tiếng. Vào đi. Tâm An mở cửa bước vào, thì gần như đứng hình khi thấy hình ảnh trước mặt mình. khắc phàm đang đứng đốt tay vào hai túi quần, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phía trên của anh không có mặc áo, làm lộ ra phần cơ thể săn chắc. Cầu bắp cuộn cuộn cùng vòng ngực phạm vỡ. Hơn hết là anh lại cao, nên nhìn chẳng khác những nam người mẫu. Em định đứng ngay đó luôn à? Tâm An bị lời nói của khắc phàm làm cho bừng tỉnh. Cô đi đến gần nói. Áo anh đâu? Từ đây tôi làm khô cho. Tâm An cũng thấy áo vứt trên giường nên đến cầm lấy. Anh chờ đi, tôi ủi tí là xong. Giờ tôi không thích nữa. Tâm An nhìn về người đàn ông đứng trước mặt vẫn đang xoay lưng về phía mình mà tức tối. Anh đang đùa tôi đấy hả? Tôi vẫn còn công việc không sảnh với anh đâu. Khác Phạm quay lại nhìn Tâm An nói, vậy thì đã sao? Này, anh đừng có mà ngang ngược như vậy nhé. Đừng tưởng. Khác Phạm tiến tiến gần Tâm An, cố tình cúi sát xuống mặt cô mà nói, đừng tưởng gì hả? Tâm An lúc này rất run, cô bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Hơn hết là ở khoảng cách gần thế này, cô cảm nhận rõ hơi lạnh từ trên người anh. Cô né tránh quay mặt qua hướng khác mà nói, thì anh đừng tưởng là anh chồng của tôi rồi, muốn làm gì thì làm. Tôi đây không sợ anh đâu. Mà anh tránh xa tôi ra đi, mắc gì đúng gần như thế chứ? Khắc Phạm nhếch môi cười. Tôi đâu quan thịt em đâu, mà nhìn em cũng không tệ. Nếu tôi thật sự, anh đừng có mà làm bậy nhé. Tâm An ngay trong lời nói của Khắc Phạm có gì đó nguy hiểm, nên đã đưa tay tẩy anh ra và lên tiếng cắt ngang. Khắc Phạm vì bất ngờ nên mất đà về phía sau, nhưng anh đã nhanh giữ được thăng bằng. Cả tính vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Anh từng biết tôi. Khắc Phàm không trả lời câu hỏi của Tâm An mà nói. Chọn cho tôi một cái áo khoác đi. Anh không có tay à? Không biết tự lấy sao? Tôi không thích. Nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn đâu. Tâm An nghĩ trong bụng. Cái người gì mà ngạo mạn thích ra lệnh người khác như thế chứ? Không biết cô có mắc nợ anh không? Mà mới gặp đã bị tay ải như vậy rồi. Dù cằn nhằn vậy, Nhưng Tâm An vẫn bước đến tủ để lấy áo cho anh. Vừa mở tủ ra, cô đã choáng ngợp vì bên trong chứa đầy cả tủ, tất cả đều là quần áo mới còn nguyên tem. Cô có hồi thắc mắc, đây là đồ trước kia của anh hay sao? Nhưng mà cô thấy tất cả đều là mẫu mới nhất, không hề lỗi mốt, chứng minh đây phải là đồ mới mua. Được chưa? Tâm An nhìn qua một lượt thì lấy một cái áo màu đen đưa đến của anh đây, tôi có thể trở xuống được chưa? Sao em biết tôi thích màu đen? Tâm An vốn không hề biết, chỉ là cô thấy căn phòng này thiết kế trang trí theo tông lạnh, nên chắc sở thích của anh cũng không phải màu mè, vì vậy cô chọn áo màu tối. Tôi chọn đại thôi. Vậy à, em có thể đi được rồi. Tâm An thầm thở phào, chứ cô mà còn ở đây sợ là tăng sông mất thôi. Vậy tôi đi đó nha. Nếu em không ngại, Có thể ở lại giúp tôi mặc áo luôn cũng được. Anh đừng có mà mơ. Tâm An nói xong thì đi nhanh ra khỏi phòng. Cô đâu có ngu mà ở lại để cho anh hành. Lúc trở xuống cô mới nhớ đến giờ mang cơm lên cho khắc Huy, nên vào bếp lấy thức ăn. Trong phòng khắc phàm cầm lấy chiếc áo, biểu cảm trên gương mặt có phần hơi phức tạp. Cô ấy vẫn như ngày nào chỉ có điều là không nhớ mình. Nói một mình sau đó nở nụ cười khó lý giải, Khắc Phạm mặc chiếc áo vào, rồi chuẩn bị đi qua thăm em trai. Tâm An đem đồ ăn lên, cô không biết tâm tình của Khắc Huy đã ổn chưa, hay vẫn còn cáu gắt nhiều lúc sáng. Cô đi vào thì Khắc Huy đang nằm trên giường, Tâm An đi đến. Để tôi đỡ anh dậy ăn cơm. Tâm An định đưa tay đỡ thì đã bị Khắc Huy hất ra. Không cần tự tôi làm được. Khắc Huy dùng sức để nhổ người dậy, nhưng cho dù cố như thế nào cũng không được, sắc mặt dần trở nên bực tức bỏng bỏ. Tôi nói để tôi rồi mà anh còn cãi. Cô đang cười tôi chứ gì? Tôi không có. Khắc Huy. Khắc Phạm vừa bước vào, đã chứng kiến tất cả, còn Khắc Huy thì thấy anh đã vui mừng. Anh hai, anh về khi nào vậy? Tiến đến bên giường Khắc Phạm đỡ Khắc Huy dậy, trước sự giúp đỡ của anh trai, Khắc Huy không hề bài xích, ngược lại gương mặt cũng không còn khó coi. Anh cũng về thôi. Khắc Phạm nhìn qua Tâm An nói. Em xuống dưới đi, ở đây có tôi được rồi. Tâm An vẫn còn công việc ở dưới nên nói. Vậy anh coi lo cho Khắc Huy nha, tôi còn công chuyện. Tâm An đi rồi, Khắc Phạm mới hỏi. Sức khỏe em không có chuyển biến gì mới sao? Khắc Huy không giấu sự chán nản chắc em suốt đời phải sống như thế này rồi em đừng hết hy vọng anh nghĩ em nên qua nước ngoài điều trị đi bên đó y học phát triển hơn biết đâu em sẽ khỏe lại thật sao anh hai em có thể bình phục được nữa sao em phải có niềm tin đừng bi quan quá không lẽ em định để vợ em phải khổ theo em sao khắc huy vốn muốn trả tự do cho tâm an chỉ là sao cô không chịu rời đi mà thôi "Cứ em và cô ấy chỉ là hữu danh vô thực thôi anh hai. Em đã kêu cô ấy rời khỏi đây, đừng vì một kẻ tàn phế như em mà phí cả tuổi thanh xuân." Khắc Phàm vừa nghe lời Khách Huy nói thì ánh mắt lóe sáng. "Vậy sự em và Tâm An không có tình cảm à?" "Không anh hai. Cuộc hôn nhân của bọn em từ xa mẹ sắp đặt, ngay từ đầu em đã không đồng ý. Còn Tâm An tại sao lại chấp nhận? Vì ba cô ấy thiếu mẹ khoản nợ lớn." Không có khả năng để trả, nên mẹ đưa điều kiện bắt Tâm An lấy em. Sắc mặt Khắc phàm lúc này tối sầm lại, bàn tay siết chặt để kìm sự phẫn nộ trong lòng. Nếu như có người khác cho Tâm An hạnh phúc, thì em có đồng ý trả tự do cho cô ấy không? Khắc Huy biết Tâm An là cô gái tốt, thời gian qua chính cô chăm sóc mình, nếu thật sự anh có thể khỏe bình thường trở lại, thì nhất định anh sẽ trân trọng người con gái này. Nhưng mà điều đó quá xa vời, khi mà ngay cả bản thân Khắc Huy còn không dám hy vọng, thì làm sao cho người khác được. Tâm An là một cô gái tốt, nên em không muốn cô ấy bị trói buộc với kẻ vô dụng như em. Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẽ vui vẻ sẵn sàng chúc phúc. Anh mong là em không quên lời nói hôm nay của mình. Khắc Huy lúc này không quan tâm lời khắc phản nói, cũng chính từ đây dẫn đến nhiều quy kịch cho sau này. Con trong này, mà làm mẹ kiếm nãy giờ. Bà Thanh đi vào nói, khóc phàm trả lời bà. Con muốn vào thăm khóc Huy thôi. Bà Thanh không nén được buồn mà nói. Con xem em con như vậy, giờ chỉ còn mình con để mẹ trao trọng trách mà con cũng từ chối. Chuyện đó con đã nói để sau, tạm thời con chưa có nghĩ đến. Giờ con không nghĩ thì đợi đến bao giờ hả khóc phàm? Một mình mẹ gồng gánh bao năm, con có biết mẹ vất vả thế nào không? Mẹ chỉ có anh em tụi con là con, Khắc Huy thì mẹ không nói, chỉ mỗi con. Mẹ biết con giận mẹ, nhưng tất cả mẹ đều vì anh em các con thôi. Khắc Huy im lặng nãy giờ vì anh biết bản thân đã khiến bà Thanh buồn nhiều. Sau khi nghe những lời Khắc Phạm nói, thì anh cũng đã suy nghĩ. Bản thân không thể nằm mãi một chỗ mà chờ đợi được, vì vậy đã ra quyết định. Mẹ, con muốn được ra nước ngoài điều trị.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 Khắp khác phàm, khách hứa đã đến đông tủ, con theo mẹ xuống dưới đi. Có cần phiền phước vậy không? Sao con nói vậy? Đây đều là các đối tác của tập đoàn nhà mình. Trong số đó, còn có những người có chức có quyền trong thành phố. Bây giờ làm quen nữa sẽ giúp không ít cho việc lên thay thế chiếc ghế của mẹ. Khắp phàm vốn không thích nhưng vẫn phải đi cùng bà Thanh xuống buổi tiệc. Trước khi đi không quên nói với Khắc Huy. Em coi nghỉ ngơi đi. Dạ anh hai. Tâm An lúc này đang trong bếp, đồ ăn tất cả đều đã được dọn xa xong, bây giờ chờ tan tiệc dọn dẹp nữa là xong rồi. Mai tịnh doan trái cây ra nhưng đột nhiên đau bụng nên phải nhờ Tâm An. Mở mang cái này ra ngoài dùng con nha, con đau bụng quá. Tâm An cười, được rồi em để đó đi. Mai nghe vậy thì chạy nhanh vào nhà vệ sinh, còn bà San ở gần đó thấy vậy thì cười. Còn bé đó cứ phiền mỡ suốt, Nãy giờ ăn linh tinh cho cố rồi đau bụng. Không sao đâu bà, bà đem cái này ra cũng đâu nặng nhọc. Mợ hiền đó, chứ ai đâu người làm mà lại sai chủ. Bà đừng nói vậy, con cũng như Mai thôi, chứ chủ cả gì. Mợ đừng nói vậy, dù gì trong nhà này mợ cũng là vợ cậu ba mà. Thôi, con mang cái này ra ngoài nha bà. Mợ đi đi. Bên ngoài lúc này bà Thanh đang giới thiệu khắc phàm cho mọi người. Trong số đó có cô gái còn khá trẻ, con gái rượu của ông Thái, một giám đốc của ngân hàng lớn, bà Thanh có ý muốn cưới cho Khắc Phạm để củng cố thêm thế lực cho mình. Đây là chú Thái, bên cạnh là Kiều con gái chú ấy, con bé rất giỏi, còn trẻ vậy, mà đã là trợ lý, một cánh tay đắc lực cho chú Thái rồi. Khắc Phạm xưa này rất ghét mấy loại xã giao nôi kéo quan hệ, nên chỉ gật đầu bắt tay lấy lệ. Còn Kiều thì vừa nhìn đã trúng ngay tiếng xét ái tình với khắc phàm do tướng mạo xuất chúng của anh ta. Cô xì mê đến mức nhìn không trước mắt, đến khi ông Thái bên cạnh nhắc nhở mới giật mình đưa tay ra cười nói. Chào anh, hôm nay em rất hân hạnh được biết anh. Ngày bác Thanh kể về anh nhiều giờ mới được gặp. Mẹ tôi đã nói những gì? Kiều không nghĩ khắc phàm lại hỏi thằng mình như thế, cô liền cười ngượng mà nói. Bác nói anh giỏi, có năng lực. Vậy sao? Bà Thanh bên cạnh biết con trai khó chịu, sẵn tạo không gian riêng cho Kiều, cùng Khắc phàm nên nói. Anh Thái, mình qua đó bàn công việc đi, để đây cho bọn trẻ có thể có thời gian nói chuyện. Ông Thái hiểu ý liền gật đầu. Cả hai đi rồi thì Khắc phàm cũng không hề đếm sỉa gì tiếc Kiều. thấy anh lạnh lùng như thế càng cuốn hút lấy Kiều. Cô rất thích mẫu đàn ông như vậy càng khó chinh phục lại càng làm cho cô ta phấn khích. Kiều trước này, kỷ vào nhan sắc cũng như gia thế, nên luôn tự tin kiêu ngạo, nên muốn bất cứ thứ gì là phải có cho bằng được. Nhìn quanh vừa hay thấy tâm an đi ra, nghĩ là người giúp việc, Kiều liền nói. Cô lấy cho tôi ly rượu đi. Tâm an mang trái cây đặt lên bàn sang định đi vào, nghe vậy cũng vui vẻ cầm ly rượu đưa cho Kiều. Của cô đây. Khi Tâm An đưa đến thì Kiều bất cẩn, làm sao để rượu tổ vào người. Cô ta tức giận sơ tay tắt thẳng lên mặt Tâm An. Cô làm kiểu gì, ướt hết người tôi rồi. Cô có biết trước vái tôi mặc bắt tiền lắm không hả? Tâm An đau sát bên mặt, nhưng vẫn biện minh vì không phải lỗi sao cô. Phải cô cả thôi, sao đổ thừa tôi? Cô còn dám trả treo hả? Chỉ là một con giúp việc, mà ăn nói hỗn xược như thế. Kiều định đưa tay lên đánh Tâm An tiếp thì đã bị khắc phàm giữ chặt lại. Anh hất mạnh ra, khiến cô ta trao đảo mà sắp ngã. Khắc phàm lạnh giọng nói, ai cho phép cô đánh người hả? Anh, kêu lần đầu bị bẽ mặt như thế, nên không cơn giận này đâu thể nuốt trôi. Nhưng không muốn mất hình tượng trước mặt khắc phàm nên đổi sang làm người bị hại. Cô ta vở khóc nói, cô ta hất rượu vào người em khiến em bị ướt, vậy mà còn tổ thừa cho em. Tôi thấy sao cô tự làm mà. Kiều quây mặt cứng họng không biết nói gì hết, còn khóc phàm thì quay qua nắm tay Tâm An nói. Theo tôi. Không đợi cô kịp phản ứng, thì anh đã kéo cô đi vào nhà. Tâm An cứ vậy mà đi theo anh, còn Kiều lúc này tức tối dậm chân, không thể ở lại nữa mà quay người rời đi về phía ông Thái. Thấy con gái có vẻ không vui liền hỏi. Con sao vậy? Kiều bực dọc. Con muốn về, không muốn ở lại nữa. Bà Thanh thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà bác nhìn con không vui vậy? Lúc nãy con con nhỏ xúc việc làm rượu ướt vào người con, vậy mà anh Khắc Phàm còn bênh nó. Bà Thanh vừa nghe là biết nói tâm an rồi, và không muốn mất lòng ông Thái nên đến rỗ kiều. Để bác la Khắc Phàm, con cũng đừng buồn nữa. Thôi bác, không phải lỗi của anh Khắc Phàm đâu, tại con xúc việc đó cả thôi. Ừ. Để bác phạt nó con đừng buồn nữa, giờ ở lại chơi thêm lát nữa nha. Dạ thôi bác, giờ con phải về đồ ướt cả rồi. Vậy hôm khác đến nhà bác chơi nhá. Dạ, nhất định rồi ạ. Sau đó ông Thái tạm biệt để về cùng con gái, còn bà Thanh thì có vẻ rất giận mà bỏ vào nhà luôn. Tâm An theo khóc phàm lên phòng của ai, thì cô mới giật tay mình ra mà hỏi. Anh đưa tôi lên đây làm gì vậy? Khắc phàm nhìn cô như ra lệnh. Em ngồi yên đấy cho tôi. Chẳng biết sao Tâm An lại nghe theo lời anh mà ngồi xuống ghế. Còn khóc phàm đi đến tủ lạnh, mang cái khăn ướt đến ngồi cạnh cô. Định đưa lên để trường bên má đang tỏ, thì Tâm An theo phản xạ nhích ra. Tôi tự làm được. Khóc phàm cũng không dành mà đưa cho cô. Tâm An đem chiếc khăn đặt lên má, cảm giác của cái lạnh xa đi phần nào đau đớn. Người ta đánh, mà em cứ thế đứng yên trụ trận à? Chứ tôi biết làm gì giờ, mà ai ngờ cô ta lại ra tay như thế. Thế em không biết phản ứng lại sao, trên đời này hết thảy mọi việc, cứ không phải mình nhịn, thì sẽ im mọi người khác sẽ cứ thế làm tới, sự ức hiếp mình. Ý anh là tôi phải đánh lại sao, nhưng cô ta là khách của mẹ, nếu làm phật ý thì không được đâu. Dù vậy thì đã sao, em là dâu của nhà họ phan này, dù cho cô ta là ai cũng không đến lượt hành xử như thế.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 Ai đối tốt với cô thì cô tốt lại, còn được lại cô cũng sẽ trả đủ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, xảy ra chuyện cô đã phải sống những ngày không hề vui vẻ, thay vào đó là cam chịu nhẫn nhịn cô cũng đã quên đi bản thân của mình trước kia. Dù sao cũng cảm ơn anh. Thôi, tôi trở xuống đây. Nói xong thì tâm an đứng dậy rời đi, trên tay cô vẫn còn cái khăn ướt mà khắc Phàm đưa. Còn anh thì nhìn theo cô, ánh mắt hiện lên tiêu phức tạp. Vừa xuống dưới nhà thì giọng bà Thanh đã vang lên. Cô đến đây, tôi nói chuyện một chút. Tâm An đi đến chỗ bà cúi đầu lễ phép. Dạ, mẹ gọi con có gì không ạ? Cô đang làm cái gì vậy hả? Con bé Kiều là khách tôi mời đến, mà cô đã làm gì khiến con bé không vui, mà bỏ về giữa trường thế? Cô có biết như vậy ảnh hưởng đến công việc tôi không? Đúng là vô tích sự, chẳng làm gì sao hồn. Tâm An lên tiếng biện minh. Không phải lỗi sao con đâu ạ, chỉ tại do cô ta tự làm tổ rượu vào người thôi. Dù là vậy, nhưng cô cũng phải nhịn, xin lỗi con bé một tiếng là được thôi. Tâm An không sai thì mắc gì phải xin lỗi hả mẹ? Khóc phàm từ trên lửu đi xuống, vừa hay nghe được nên lên tiếng nói. Bà Thanh không ngờ khóc phàm lại bênh Tâm An, nên trong lòng càng thêm khó chịu. Con không thể nói như vậy, ba của Kiều là giám đốc ngân hàng, ông ấy đã giúp tập đoàn chúng ta không ít trong khoản tiểu độc vốn, nếu làm họ vật ý thì không hay. Góc phàm ngồi xuống đối diện bà Thanh, hai chân bắt chéo lại. Từ bao giờ tập đoàn mình phải nhìn sắc mặt người khác thế? Bà Thanh sẵn thế liền than thở. Con cũng biết, mẹ thân đàn bà gánh vác cả một tập đoàn lớn đâu phải dễ dàng, mẹ cũng phải tìm quan hệ để củng cố chiếc ghế chủ tịch con không phải không biết chú của con vẫn luôn nhỏ ngó, không phục. Mới hôm trước, mẹ con họ đã cấu kết với số cổ đông, nhằm bắt ép mẹ phải rời khỏi chức chủ tịch đấy. Bà Thanh đang nhắc đến ông Tòng, em trai của chồng mình, người cũng có số cổ phần trong tập đoàn, nhưng do ít hơn số bà nắm trong tay, nhờ được hưởng từ chồng. Dù sao bà cũng chỉ là người ngoại tộc, nên ông Tòng không hề cam tâm khi tài sản rơi vào người ngoài, nhưng do cổ phần ít hơn,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 không bằng đem công sức ông con đổ sông đổ biển. Con thương mẹ, thì bây giờ gánh vác tập đoàn đi. Khắc Phạm biết rõ cuộc chiến ngầm trong gia tộc, nên không hề muốn dính vào. Hơn hết anh biết bản thân mình không đủ tư cách. Bao năm qua, anh cũng đã tạo được cho mình một thế giới riêng. Nhưng đúng là lời bà Thanh không sai. Trước kia bà anh cũng từng nói, trao trọng trách tập đoàn cho anh. Nhưng xảy ra chuyện đó càng làm anh chán nản. Khi tình thân anh có chỉ là tạm bợ mà thôi. Tâm An thấy những việc này không liên quan đến mình nên nói. Thưa mẹ, con xin phép về phòng. Bà Thanh cũng không muốn thấy mặt cô. Thôi, đi đi cho khuất mắt tôi. Tâm An quay người đi về phòng mình. Phòng của cô nằm trong sãy cùng chung với bà Son và Mai, chứ không được ở trên lầu. Sau khi cô đi khắp phàm cũng đứng lên. Chuyện mẹ nói con sẽ suy nghĩ, giờ con ra ngoài chút. Tối rồi con định đi đâu? Con đi gặp bạn thôi. Con nhớ về sớm nha. Khóc phàm rời khỏi nhà thì tự mình lái xe đến một quán bar có tiếng. Đi vào bên trong thì anh lên thẳng trên lầu khu vực phòng bít. Đến trước phòng số ba thì đẩy cửa vào. Bên trong lúc này đang có hai người đàn bà khác cùng nhau uống rượu nói chuyện vui vẻ. Kế bên họ còn có thêm hai cô gái ăn mặc gợi cảm, không ngừng đưa tay phút ve kèo lả rót rượu. Vừa thấy Khắc phàm đi vào thì một người lên tiếng. Cậu đến rồi, bọn này chờ cậu nãy giờ đấy. Người vừa nói là Kiến Văn, bạn thân của Khắc phàm, nhìn qua người phụ nữ bên cạnh Kiến Văn nói. Em qua phục vụ bạn anh đi. Cô gái vui vẻ gật đầu. Dạ. Ngay khi cô gái chuẩn bị đứng lên thì Khắc Phạm nói. Tôi không thích bị làm phiền. Sĩ Kiệt hiểu ý liền lên tiếng. Hai em ra ngoài trước đi. Chúc bạn anh sẽ gọi sau. Người con gái bên cạnh có vẻ luyến tiếc nhưng vẫn phải đứng lên rời đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Khắc Phạm dắp rượu hoàng ly rồi cầm lên nhâm nhi. Kiến văn hỏi. Sao cậu lại đột ngột trở về vậy? Không cho hai đứa này biết trước luôn. Sĩ Kiệt cũng nói vào. Cậu có còn xem hai bọn này là anh em không đấy? Khắc Phạm nhàn nhạt, nhạt nói. Tôi về đây cũng là đột xuất. Không có định trước nên không cho hai người hay. Sĩ Kiệt lại hỏi tiếp. Vậy giờ cầu định sẽ quản lý tập đoàn của gia đình ạ? Khác Phạm không trả lời câu hỏi đó của Sĩ Kiệt. Anh uống một ngụm rượu rồi nói. Hai cậu hiện tại thế nào? Kiến văn thì làm quản lý công ty người mẫu có tiếng trong nước. Đây là định hướng sự nghiệp riêng cho mình, chứ không liên quan đến gia đình. Vì ba của Kiến văn làm bên chính trị, nhưng đã về hưu. Tuy nhiên vẫn có tiếng nói nhất định, còn Sĩ Kiệt thì ngược lại, đang làm mở văn phòng luật sư, kiêm luôn phần pháp lý cho công ty của Kiến Văn. Bạn này vẫn vậy, giờ cậu trở về thì tam thiếu của chúng ta đầy đủ như xưa rồi. Kiến Văn nhắc đến biệt danh mà khi học cấp 3 trong trường đặt cho ba người họ, vì tất cả hội tụ đủ về ngoại hình lẫn gia thế, không chỉ vậy còn luôn là học sinh giỏi tính đầu trong trường nên cả ba trở thành thần tự của rất nhiều bạn nữ trong trường. Sĩ Kiệt nghe thế thì nói, giờ cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, đã lâu rồi, không được nghe cái tên như thế rồi, kể từ lúc tốt nghiệp thì phải, mà khóc phàm sao cậu cứ im lặng thế? khắc phàm nãy giờ là người kiệm lời nhất, lúc này anh mới lên tiếng. Thì tôi nghe hai người nói được rồi, cậu trở nên điểm tĩnh như thế từ bao giờ? Đúng là mấy năm không gặp, giờ cậu thay đổi rồi. Tôi vẫn vậy thôi. a chủ nhật tuần này công ty Kiến Văn có sâu diễn thời gian, cậu cũng đến tham sự đi. Đêm đó hội tụ nhiều người đẹp lắm, chẳng phải cậu vẫn cô đơn lẻ bóng sao? Biết đâu đến đó cậu tìm được một người đẹp cho mình? Khóc phàm hở hững. Từ đây không có hứng thú, để cho hai cậu đi. Đàn ông mà cậu lại nói không hứng thú với phụ nữ không lẽ? Kiến Văn ngập ngừng ám chỉ, khóc phàm liền nhìn đến nói. Cậu đừng có mà nghĩ bậy bạ, tôi đây rất bình thường, chỉ là tôi không có hứng thú với bất kỳ một người nào khác ngoài cô ấy thôi. Cô ấy mà cậu nói là ai, bọn này biết không? Sĩ Kiệt như sực nhớ ra điều gì liền nói. Kiến Văn, cậu có nhớ năm cuối cấp 3 không? Lúc mà ba chúng ta đi ngang phòng văn nghệ ở lớp dưới, lúc đó đã chứng kiến cảnh một cô gái đứng ra nói giúp một bạn học khác trước bọn con Linh không? Kiến Văn vẫn còn ấn tượng việc đó. Nhưng anh không hiểu sao Sĩ Kiệt lại nhắc đến. Vậy thì sao? Ý cậu là gì? Khóc phàm của chúng ta trước giờ không hề dinh líu đến những việc đó, nhưng lại đứng ra ngăn cản cái tát mà con Linh định đánh cô gái đó. Nhất định là khóc phàm đã để ý đến cô gái đó rồi. Kiến Văn cũng đồng tình. Cậu nói tôi mới nhớ, rất có thể nha, mà cô gái đó rất xinh đẹp, chỉ tiếc là không có cơ hội để làm quen. Khóc phàm dùng sắc mặt u ám nhìn Kiến Văn, Nhưng cảm giác điều gì đó, Kiến Văn liền cười nói. Này, tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi có biết cô gái đó là ai đâu. Sau đó, ba chúng ta cũng tốt nghiệp ra trường rồi đi du học. Mà cậu nói thật đi, cô gái đó là người cậu để ý đúng không? Hai cậu thôi đoán mỏ đi, giờ tôi về trước hai cậu cứ ở lại chơi đi. Khóc Phạm đứng dậy bỏ tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng. Vừa đến cửa thì Kiến Văn nói theo. Chủ nhật cậu phải đến nha. Khắc phàm không nói gì mà đi luôn, chỉ còn hai người kiến văn nói. Cậu xem thái độ của khắc phàm kìa. Sĩ Kiệt đã quá quen nên cười. Cậu đâu phải ngày một ngày hai chơi với cậu ấy đâu mà nói. Nhưng đi hay không thì phải trả lời tiếng chứ. Cậu ấy không nói gì tức là sẽ đi đấy. Sao cậu biết? Tôi bán thôi, mà hôm đó tôi còn không biết có đến được không. Này, ngay cả cậu cũng vậy nữa là tôi từ mặt luôn. Sĩ Kiệt đưa ly rượu lên uống cạn. Tại hôm đó, em gái của tôi đi du học về. Cả nhà làm tiệc mừng em ấy. Kiến Văn nghe thế thì vui mừng. Vậy Trúc Thi học xong rồi à? Hay cậu đưa em ấy đến chơi luôn đi? Đã lâu tôi không gặp em ấy rồi. Chắc giờ em ấy khác lắm. Cậu thôi đi, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Một người đào hoa như cậu đừng có mà đến gần em gái tôi. Này, tôi đào hoa khi nào? Mà cậu có còn là anh em của tôi không vậy? Anh em là anh em, còn muốn thành em sẻ tôi thì không dễ đâu. Bên cạnh cậu có bao nhiêu người đẹp vây quanh em gái tôi, mà bên cậu chỉ có khổ. Hạ Sĩ Kiệt, cậu vừa phải thôi chứ. Sự thật luôn mất lòng, thôi, tôi cũng về đây. Sĩ Kiệt đứng lên định đi thì Kiến Văn cũng đi theo. Cậu định bỏ tôi một mình đấy hả? Chờ tôi về với. Tâm An lúc này trong phòng vẫn chưa ngủ. Cô định nói với bà Thanh, việc xin về nhà dỗ mẹ, nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói. Vẫn chưa buồn ngủ, nên tầm àn đến bên cửa sổ đứng. Lúc này cô thấy xe đang chạy vào trong sân. Từ trên xe Khắc Phạm bước xuống. Cô thắc mắc không biết anh đi đâu mà lại về muộn như vậy. Mà chuyện này cũng đâu liên quan đến cô đâu chứ. Tầm an định đưa tay kéo rèm đóng cửa sổ lại, thì cô thấy Khắc Phạm ngồi một mình ở chỗ ghế, giống như đang có tâm sự vậy. Chẳng biết có gì thôi thúc cô, nên đã đi ra khỏi phòng. Tâm An ra tới trước sân, trời muộn nên có hơi lạnh, cô lại quên mặc thêm áo, mặc kệ cô đi đến gần chỗ khắp phàm. Muộn rồi, sao anh còn ngồi đây? Khắc phàm nhìn thấy tâm an anh hỏi. Vẫn chưa ngủ à? Cũng định ngủ, nhưng bị tiếng xe anh đánh thức. Đã không ngủ được thì nói chuyện cùng tôi đi. Chúng ta có gì để nói chứ? dù vậy, tâm an vẫn ngồi xuống tối diễn khắc phàm. em định sống mãi như thế này sao? ý anh là sao? em có định đi làm không? điều đó không phải tâm an không muốn, chỉ là cô không có thể lựa chọn theo ý mình mà thôi. có chút buồn nhưng tâm an vẫn cố nở nụ cười mà nói. muốn thì sao chứ? thần bất sao kỳ. nếu muốn thì tôi sẽ giúp em. sắp tới khắc huy sẽ ra nước ngoài điều trị. Em cũng không cần chăm sóc cho nó nữa. Tôi sẽ nói với mẹ để em được đi làm theo ý em muốn. Tâm An có hơi bất ngờ. Khóc Huy chịu đi điều trị sao? Trước giờ khi nhắc đến chuyện này anh ta đều từ chối. Có thể bây giờ nó đã thông suốt. Em trả lời tôi đi. Trả lời gì chứ? Việc em đi làm em muốn chứ? Tâm An cũng nói thật. Tôi cũng muốn đi làm lắm, nhưng mà một người không có kinh nghiệm như tôi. Bây giờ tìm việc cũng rất khó khăn, quan trọng là, mẹ có cho tôi đi làm không thôi? Em yên tâm việc đó tôi sẽ lo, miễn đó là điều em muốn. Tâm An nhìn về người trước mặt, sao chỉ mới biết nhau mà cô thấy khắc phàm lại tốt với mình như thế? Liệu bên trong có gì không? Nghĩ vậy nên cô hỏi, tại sao anh lại giúp tôi? Tôi giúp em đây đâu phải lần đầu. Tâm An cảm thấy khó hiểu. Anh nói vậy là sao? Bỏ qua đi, dù gì em cũng chẳng nhớ. Tâm ăn nghe vậy cũng không hỏi nữa. Lúc này trời khuya ánh trăng đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ khiến cô thấy thích nên ngước lên ngắm. Có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cô rùng mình nên đã đưa hai tay lên ôm đến người. Tự nhiên cảm giác có gì đó nặng nặng trên vai thêm chút hơi ấm. Nước mặt xuống thì cô nhìn thấy khắc phàm đang dùng áo của mình khoác lên người cô bất xác trái tim trong lồng ngực thổn thức mà đập mạnh, cả mặt nóng bừng lên, cô chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa. trời về khuya rất lạnh, em vào nhà đi. Tâm An cũng tránh đi sự ngại ngùng mà đứng lên. Vậy thôi tôi vào nhà đây, anh cũng vào ngủ sớm đi. Tâm An nói xong thì chạy nhanh vào nhà cô, quên cả việc trả áo cho khắc phàm. Chỉ khi vào trong phòng rồi cô mới sực nhớ, cầm chiếc áo trên tay. Mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu sộc vào mũi. Cô tự nói. Sao mình quên trả áo cho anh ta cơ chứ? Hay giờ mình đang trở ra? Mà chắc anh ta cũng đã lên phòng rồi. Khuya vậy nữa, mình lên tìm lỡ ai thấy thì sao? Thôi kệ, để đây mai đưa lại sau cũng được. Tâm An đem chiếc áo móc vào giá treo gần đó. Xong rồi thì lên giờ nằm ngủ. Cô vẫn chưa ngủ ngay được. Lúc này tự nhiên cô lại nhớ đến hành động của khắc phàm lúc nãy. Sao tự nhiên mình nghĩ đến anh ta chứ? Điền mất thôi. Kéo chăn trùng kín mít đầu tâm an cố gắng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng mơ hồ tâm an đã nhớ lại khi mình vì giúp bạn mà đụng vào một đàn trị trong trường. Người này vì trả thù cô mà nhân lúc cô còn sợ lớp khi chuẩn bị ra về đã khóa cửa nhốt cô lại. Một mình trong phòng mặc kệ cô kêu thế nào cũng không ai nghe. Đến khi tất cả đèn bị tắt Một không gian tối bao trùm cô đã khiếp sợ, ngồi co ra một góc, trong vụ vọng, khi gần như kiệt sức bỗng nhiên cánh cửa bật mở, chút ánh sáng sót lại, cô mơ hồ nhận ra, có một bóng người bước vào, chưa kịp thấy rõ mặt thì cô đã ngất đi. Từ việc lần đó, cô bị mang căn bệnh sợ không gian hẹp, nhất là phòng tối, bởi vậy lúc nào đi ngủ tâm an cũng luôn bật đèn ngủ ở chế độ sáng. Sáng hôm sau, Tâm An đã dậy sớm như thưởng lệ trước sáu giờ. Cô đem đồ ăn lên phòng cho khắc Huy, dự định tranh thủ qua nói bà Thanh một tiếng, để mai về nhà sỗ mẹ. Lúc này trong khắc Huy đã thức. Tâm An đặt đồ ăn ngay bên cạnh giường. Anh ăn sáng đi. Khắc Huy không còn thấy độ bực dọc như hôm trước nữa. Cô đỡ tôi lên đi. Tâm An có hơi ngạc nhiên nhưng mà khi anh ta bình thường như thế, cô cũng phần nào đỡ lo, giúp một tay đỡ khắc huy ngồi tựa vào giường, sau đó cô ngồi bên cạnh đợi chờ anh ăn xong còn dọn xuống. Khắc huy lúc này đang ăn, đột nhiên dừng lại, tâm an lo lắng nên hỏi, sao anh không ăn nữa, hay không ngon? Nếu anh không thích tôi sẽ làm món khác. Không phải. Khắc huy nhìn tâm an một lúc rồi mở miệng nói, tôi sẽ ra nước ngoài điều trị. Anh thông suốt như vậy là tốt. Qua đó biết đâu anh sẽ được trị khỏi, mà khỏe mạnh trở lại bình thường. Em có chờ anh không? Khắc Huy thay đổi cách sương hồ, khiến Tâm An có chút không quen. Ý anh là sao? Tôi không hiểu. À mà thôi, không có gì đâu. Vậy anh ăn đi. Khắc Huy tiếp tục ăn, một chút thì đã xong bữa sáng. Tâm An cầm lấy khay được rồi nói. Để tôi đỡ anh nằm nghỉ nha. chú tôi mang thuốc lên cho anh. Em cứ để anh ngồi này một lát, mà chút nữa người bên vật lý trị liệu sẽ đến. Nghe Khắc Huy nói thì tâm an mới nhớ. Bác sĩ Huệ là người tập vật lý cho Khắc Huy. Đây là bác sĩ riêng mà bà Thanh mời về để điều trị cho anh. Nhưng hồn tháng này Khắc Huy chán nản, nên không muốn tập vật lý gì nữa. Vì vậy bác sĩ Huệ cũng không có đến. Hôm nay cô thấy Khắc Huy có vẻ thay đổi rất nhiều và về ăn uống, lẫn muốn đi ra nước ngoài điều trị, toàn cho bác sĩ Huệ đến tiếp. Tâm An cũng vui về sự chuyển biến tích cực này của Khắc Huy. Anh cho bác sĩ Huệ đến tập lý tiếp à? Ừ, cũng như em nói không nên tuyệt vọng. Anh biết nghĩ vậy tôi cũng mừng. Thôi, tôi xuống dưới nhà nha. Em đi đi. Tâm An xuống đến phòng khách thì vừa hay bác sĩ Huệ cũng đến. Thật ra tuổi của bác sĩ Huệ chỉ hơn Tâm An có hai tuổi thôi. Vẫn còn rất trẻ nhưng lại giỏi giang xinh đẹp. Tâm An rất ngưỡng mộ. Chị Huệ mới đến. Thời gian trước thường xuyên đến nên Huệ và Tâm An cũng xem như quen biết. Đối với Huệ cô xem như một người bạn vậy. Nhưng mà Huệ thời gian gần đây, có vẻ xa cách với Tâm An. Nghe câu hỏi Huệ chỉ nói lấy lệ. Ừ, tôi được Khắc Huy kêu đến để tập lý cho anh ấy. Khắc Huy ở trên phòng hả? Anh ấy ở trên phòng, chị cứ lên đi. Vậy tôi xin phép. Huệ nói xong thì lên thẳng trên lầu, còn Tâm An thì đem khay được đổ ăn vào bếp dẹp. Sau đó cô tranh thủ bà Thanh chưa có đi làm, để còn xin phép chuyện về nhà. Lúc này trong phòng bà Thanh vừa thay đổi trang điểm xong, chuẩn bị đi làm thì Khắc Phạm đi vào. Bà nhìn con trai hỏi, sáng sớm con qua tìm mẹ có gì không? Khắc Phạm ngồi xuống dưới sofa ở trong phòng, Bà Thanh cũng đến ngồi đối diện anh. Con muốn bàn với mẹ một số chuyện. Có gì con cứ nói. Chuyện mẹ muốn con tiếp quản công ty, con sẽ nghe theo mẹ, nhưng mà con có điều kiện. Bà Thanh nghe khắc phàm chịu đến tập đoàn thì rất vui mừng. Điều kiện gì con nói mẹ nghe thử xem. Chuyện khắc huy chuẩn bị ra nước ngoài điều trị, thì mẹ cũng biết rồi đấy. nó đi thì tâm an cũng không cần chăm sóc, nên con muốn mẹ cho cô ấy đến tập đoàn nhà mình làm việc. Bà Thanh vừa nghe đã tỏ thái độ ngay. Mẹ không đồng ý. Nếu Khắc Huy đi điều trị thì cũng cần người chăm sóc. bổn phận nó là vợ nên cũng sẽ đi theo. Việc người chăm sóc cho Khắc Huy bên đó còn sẽ sắp xếp lo liệu, nên mẹ cứ yên tâm. Còn tâm an, dù gì cũng tốt nghiệp. Không lẽ cô ấy ở nhà mình làm việc như một người ở? Mẹ bỏ tiền trừ nợ cho ba nó, nên việc nó ở đây làm gì? Đều là lẽ tất nhiên. Mẹ quên cô ấy trên danh nghĩa, Là dâu của cái nhà này à? Nếu để người ngoài biết được thì danh dự nhà mình thế nào? Mẹ có nghĩ đến không? Bà Thanh không phải không nghĩ, cho nên từ khi cưới tâm an cho Khắc Huy, thì chỉ trong nhà biết cô là dâu bà, chứ bên ngoài không ai biết cả. Việc đó con đừng lo. Chuyện nó là dâu nhà mình bên ngoài không ai biết hết. Mẹ định giấu mãi được sao? Mà sao con lại muốn cho nó đi làm? Đừng nói... Vì con thấy nhà này đâu có thiếu người làm mà Tâm An cũng có năng lực, nên sẽ giúp ít nhiều cho tập đoàn mình. Khóc phàm lên tiếng cắt ngang lời bà Thanh, nghe vậy bà Thanh cũng không nghĩ nhiều, vì đúng là Tâm An tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh loại giỏi, chỉ do chưa đi làm nên không có kinh nghiệm. Suy nghĩ qua một lúc thì bà Thanh nói, thôi được, mẹ đồng ý với con cho con Tâm An đi làm, còn con thì hôm nay đến tập đoàn cùng mẹ luôn. Con biết rồi, Khóc Phạm đứng lên rời khỏi phòng, còn bà Thanh cũng cầm túi sách để chuẩn bị đến tập đoàn. Ở phòng Khóc Huy, Huệ đang tập lý cho anh, nhìn anh đang cố gắng mà cô thầm vui. Em thấy anh có tiến triển hơn rồi đấy. Khắc Huy nhễ nhại mồ hôi, sau một hồi vất vả tự tập đi. Thật sao? Anh không tin em à? Mà anh nghỉ ngơi chút đi rồi hãy tập tiếp. Khóc Huy ngồi phịch xuống sàn, cầm lấy chai nước từ tay Huệ uống. Tôi đã quyết định ra nước ngoài điều trị. Huệ cũng từng khuyên Khắc Huy nên ra nước ngoài điều trị, nhưng anh luôn từ chối. Không ngờ giờ nghe anh muốn đi, Huệ vui mừng ra mặt. Vậy thì tốt quá. Tôi sợ vẫn sẽ không có kết quả. Anh đừng bi quan như thế. Em tin anh sẽ bình phục. Tôi cũng mong là vậy. Tôi muốn mình có thể khỏe mạnh như trước kia, để người bên cạnh không phải khổ vì tôi. Anh biết nghĩ như vậy là tốt. Muốn chiến thắng bệnh tật thì anh phải luôn giữ tinh thần lạc quan. Đừng bi qua, ông trời sẽ không phụ người có lòng đâu. Cảm ơn cô, giờ chúng tôi muốn tiếp tục. Huệ đứng bên cạnh theo dõi khóc Huy, ánh mắt mà cô nhìn anh không đơn thuần là của một người bác sĩ, đối với bệnh nhân của mình. Thật ra Huệ đã dành tình cảm cho khắc Huy, sau thời gian tập lý cho anh. Từ sự thương cảm cho một thanh niên tương lai đang tươi sáng, lại gặp chuyện bất hạnh. Chương kiến anh đau buồn tuyệt vọng, mà cô chỉ ước bản thân có thể giúp được anh. Không biết từ lúc nào trái tim của cô đã dành trọn cho anh, dù biết anh là người đã có vợ. Chuyện cô biết tâm an là vợ của Khắc Huy, cũng là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô và bà Son. Lúc đầu Huệ cũng thích tâm an, sao như bạn, nhưng biết được chuyện liền dần giữ khoảng cách không còn thân thiết nữa. Thân là một bác sĩ, cây ý thức không cho phép cô có suy nghĩ phá ra càn hạnh phúc của người khác, nhưng mà lý trí không thể thắng được trái tim, dù cô đã cố gắng từ từ bỏ, nhưng đều không được. Hơn một tháng qua, cô không đến đây, cứ tưởng nó sẽ giúp cô quên đi anh, nhưng hoàn toàn thất bại. Nỗi nhớ anh sẵn vặt cô ngày đêm, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ anh, bảo cô đến trị liệu tiếp, cô đã vui như thế nào. Bà Thanh lúc này ngồi ở phòng khách đợi khắc phạm xuống, để cùng đến tập đoàn. Tâm an dưới bếp lên thấy vậy thì tiến đến. Mẹ! Bà Thanh nhìn cô hỏi. Có chuyện gì à? Dạ con muốn thư với mẹ chuyện. Có gì thì nói lẹ đi, tôi chuẩn bị đến công ty nữa. Ngày mai dỗ mẹ con, nên con xin phép mẹ cho con về nhà một hôm. Cô đi rồi thì ai lo cho khắc huy? Bộ nhà này ngoài cô ấy ra, không còn ai có thể... Lo được cho em sao mẹ? Khóc phàm từ trên lầu đi xuống, vừa hay nghe được lời bà Thanh. Nhưng mà nó đã lo cho em con quen rồi. Người khác thay sao bằng? Nếu không có tâm an một ngày, không lẽ Khắc huy nó chết? Mẹ đừng có làm quá vấn đề lên như thế. Sau này bên nước ngoài điều trị cũng đâu có tâm an. Khóc phàm nhìn qua tâm an rồi nói tiếp. Mai tôi sẽ đưa em về nhà. Nhưng tâm an vẫn chưa nhận được sự đồng ý từ phía bà Thanh nên vẫn còn lo lắng, nhưng hiểu được ý cô nên khắc phàm nói. Không lẽ ngày dỗ mẹ cô ấy mà mẹ cũng không cho? Bà Thanh bất đắc sĩ nói. Được rồi, mai tôi cho cô về nhà đấy. Tâm An vui mừng. Dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Thanh không thèm nhìn đến cô mà nói với khắc phàm. Thôi, mẹ với con đi đi để trễ. Khắc phàm không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Bà Thanh cũng đi theo sau đó. Phan Tâm An được cho phép về nhà thì vui lắm. Cô chạy nhanh xuống bếp để báo cho bà son nghe. Ở tại tập đoàn Phan Thuận, được thông báo trước đó nên tất cả cổ đông của tập đoàn đều đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Ông tòng là người có cổ phần cao thứ hai, sau bà Thanh đang ngồi ở vị trí phía xuyên cùng của phía bàn bên phải. Dù không ưa gì bà Thanh, nhưng ngoài mặt vẫn phải phục tùng vì bà đang nắm giữ trước ghế chủ tịch.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 Hiển nhiên có hai phe, một phe theo bà Thanh thì lo tập đoàn gặp khó khăn gì, còn phe còn lại thì theo ông Tòng, thì lại tin minh tập đoàn tổ chủ tịch mới. Mỗi người một ý kiến, khiến cả phòng họp bắt đầu ồn ảo lên, bà Thanh phải lên tiếng rẹt loạn. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói, thật ra thì mọi người cũng biết từ khi chồng tôi quyết định hướng theo Phật Pháp, thì tôi thân đàn bà phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc.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 dương ông Tòng thì đang vui mừng mà nghĩ thầm trong bụng chắc chị ta biết mình đã không còn đủ sức lèo lái tập đoàn nữa mà muốn để cho mình lên thay chứ đâu sao như chị biết điều dù gì thì đây là của nhà họ phan còn chị chỉ là người ngoài thì lấy tư cách gì mà nắm quyền bốn mấy ngày trước mẹ của ông cũng là mẹ kế của ông Khải chồng bà Thanh đã già áp lực bắt bà Thanh phải trả lại vị trí chủ tịch cho ông Tòng vì bà ta cho rằng Bà Thanh chỉ là dâu không có quyền quản lý gia nghiệp của nhà họ Phan. Hai mẹ con họ cũng bắt tay mua chuộc số cổ đông để tìm đồng minh cho mình. Ông Tổng sửa sẵn lại quần áo để chờ đợi được gọi tên. Bà Thanh bắt đầu tuyên bố. Người tôi tin tưởng để giao lại tập đoàn đó là... Ông Tổng vừa đứng lên thì cánh cửa cũng đã mở ra. Khắc phàm bước vào. Khi thế của anh khiến cho mọi người trong phòng có vẻ dài trừng. Bà Thanh nhìn qua anh rồi nói, đây là khắc phàm con trai lớn tuổi của tôi, vừa từ nước ngoài về, tôi muốn để trước ghế chủ tịch cho con tôi. Tôi tin con tôi sẽ làm tốt, và đưa tập đoàn mình ngày càng phát triển đi lên. Tôi cũng mong mọi người sẽ ủng hộ cho con, cũng như đối với tôi. Ông Tầm sượng mặt, ông không ngờ bà Thanh lại dùng chiêu này, ra sức ép bà ta, rời bỏ chức chủ tịch, vì lý do bà ta là người ngoại tộc, thì giờ bà ta đưa con trai mình lên danh chính ngôn thuận không ai phải nói gì nữa nhưng ông Tầm không ngờ mọi việc mình sự tính lại bỏ qua đi nước cờ quan trọng này khóc phàm con về từ khi nào vậy thấy con về chắc chú bất ngờ lắm nhỉ ông Tầm cười gượng đúng là chú bất ngờ thật nhưng cũng rất vui vì con chịu về quản lý tập đoàn của ba con bà nội cứ nhắc con mãi hôm nào qua nhà chú thăm nội nha tuyệt đó để sao đi chú Khóc Phạm nói xong thì hướng xuống dưới nói với các cổ đông. Tôi biết có thể ở đây có một số người vẫn còn nghi ngờ năng lực làm việc của tôi, nhưng mà tôi lấy tư cách con cháu của nhà họ Phan, hứa với mọi người sẽ cố gắng để đem lại lợi ích cao nhất cho tập đoàn. Sau khi anh nói xong thì một chàng vỗ tay vang lên, trong số đó có phần vỗ cho có lệ. Cuộc họp kết thúc mọi người đi ra hết, trong phòng chỉ còn có bà Thanh cùng Khóc Phạm và ông Tòng. Bà Thanh lúc này nói Bây giờ chắc chú không còn nói tôi là người ngoài tộc nữa rồi Đúng không? Vì con trai là người đang chảy dòng máu chính thống của nhà họ Phan Chứ không giống như chúng Ông Tòng biết bà Thanh án chỉ việc ông là con riêng nên tức giận Chị nói vậy là có ý gì hả? Khóc phạm lên tiếng thay cho bà Thanh Chú là người thông minh chắc sẽ hiểu Không cần phải nói thẳng ra nó mất thai đấy chú út à Bà Thanh tự hào về con trai Bao năm qua, bà cũng rất mệt mỏi để đối phá với người em chồng mưu mô này rồi. Bây giờ không còn bình bà nữa. Để mẹ đưa con qua phòng làm việc. Nói xong cả hai cùng rời khỏi phòng họp, ông Tòng không thể nuốt trôi cục tức này. Những mùi ngon sơn đến miệng mà không ăn được. Làm sao ông cam tâm? Đập mạnh xuống bàn một cái dầm, ông Tòng nghiến răng nói. Mày đợi đấy, tao sẽ không để một thằng vắt mũi chưa sạch như mày leo lên đầu tao đâu. Khóc Phạm theo bà Thanh vào phòng làm việc, bà nói Từ hôm nay, đây sẽ là nơi làm việc của con Mà chú của con có vẻ rất tức giận Sợ là sẽ tìm cách làm khó con đấy Khóc Phạm không hề lo sợ Kệ ông ta, để con xem ông ta có thể làm gì Con đừng xem thường Ông ta có thể lôi kéo một số cổ đông theo mình là không đơn giản Hơn hết là cùng với bà ấy Một người tham vọng Cả hai mẹ con họ không dễ đối phó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 Ông ta vẫn luôn mong muốn có một người con trai để nối dõi, nhưng tiếc thay bà Hạnh không thể sinh thêm. Ông Tòng có bản tính lăng nhăng nên bên ngoài vẫn có phụ nữ khác cũng như được phía sau phép của mẹ mình để mong kiếm con trai. Nhưng do bên bà Hạnh cũng có ra thế, nên ông ta không dám công khai, mà chỉ lén lút phục trộn. Còn sẽ qua nhà bên đó một chuyến. Tôi làm gì? Họ không hề ưa gì mình hết. Dù sao con cũng là con cháu nên cần phải qua chào hỏi tiếng chứ mẹ. Ừ, vậy tùy con. Để mẹ kêu trợ lý đem số tài liệu bàn sao cho con. Này đã có con quản lý công ty rồi. Mẹ định sẽ cùng Khắc Huy qua bên đó để sang việc điều trị cho em con. Khi nào ổn thì mẹ sẽ về. Khắc Phạm cũng đồng tình. Mẹ tính vậy cũng được. Bà Thanh lúc này như muốn nói gì, Khắc Phạm nhận ra liền hỏi. Mẹ còn chuyện gì nữa hả? Con nhớ con bé Kiều hôm con về có đến sự tiệc không? Sao mẹ lại nhắc đến cô ta? Con bé Kiều là một cô gái tốt, mà thấy nó hợp với con, con không thích mẹ nói đến vấn đề này, mà chuyện của con thì con muốn tự quyết định. Nhưng mà chú Thái lại giúp vốn cho tập đoàn mình rất nhiều. Vậy thì sao? Ông ta cũng có lợi ích mà, chứ đâu phải giúp không? Thôi, mẹ đừng nói nữa, giờ con phải xem tình hình tập đoàn mấy năm gần đây. Bà Thanh thấy vậy cũng không nói gì đến chuyện kiểu nữa. Vậy con xem đi, có gì thì cứ gọi trợ lý. Sau đó bà Thanh rời khỏi phòng làm việc, Khắc phàm cũng bắt đầu vào công việc, sao cũng đang quản lý công ty của riêng mình, nên việc nắm bắt định hướng của tập đoàn Khắc phàm chỉ cần xem sơ qua rất nhanh đã hiểu được. Lúc này điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, nhìn qua thì là số của dĩ kiệt, Khắc phàm liền nghe máy. Cậu gọi tôi có gì không? Tôi gọi, tôi hỏi nay cậu đến sâu diễn của kiến văn không? Cậu hỏi làm gì? Thì tôi biết để đi cùng cậu. Tôi có người để đi rồi, cậu tự lo đi. Cậu đi với ai, nói tôi nghe được không? Tôi đoán cậu tự khóc biết thôi. Tôi thấy cậu tỏ ra mờ ám như vậy, tôi bán không lẽ là phụ nữ? Cậu bớt đoán mò đi, tôi còn công việc. Vậy thôi, tối gặp. Khác phàm tắt máy xong thì cầm lấy áo khoác bắt sau ghế mặc tàu. Rồi rồi khỏi phòng làm việc Khi anh xuống sảnh hầu như tất cả nhân viên Đều gật đầu cúi chào. Chủ tịch Khác Phạm cũng chỉ gật đầu đáp lại Anh ra chỗ đậu xe lấy xe rồi khởi động đi Sau hơn nửa tiếng lái xe Thì Khác Phạm dừng lại ở trước cổng một ngôi chùa Nơi ông Khải đang theo tu hành Anh muốn đến để thăm ông Bước lên một bậc thang dài Thì anh cũng lên được cổng chùa Hỏi một vị sư thầy Thì được người này dẫn đến gặp ông Khải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 vãi lại Đức Phật xong thì đứng lên quay người nhìn ra cửa. Khác phàm thấy ông thì gọi. Ba, có thể đã một lòng hướng Phật tránh xa hồng trần, nên ông Khải nói. Tôi này đã dũ bảo thế sự, không còn là ba của thí chủ nữa, hãy gọi tôi là tịnh Đức. Khác phàm liền sửa lại. Con muốn nói chuyện với người. Mời thí chủ theo tôi. Khác phàm theo ông Khải vào căn phòng của mình. Thí chủ ngồi đi. Các Phạm ngồi xuống ghế, ông Khải lấy trà trong bình rót vào đi cho anh rồi nói, Thí chủ uống nước đi, không biết hôm nay thí chủ đến đây tìm tôi để làm gì. Con mới về nên muốn đến thăm người, cũng như nói việc con thay mẹ lên quản lý tập đoàn. Những việc đó từ lâu rồi tôi đã không hề sinh lý, nên thí chủ không cần phải nói. Còn biết đó là tâm huyết của ông nội nên không muốn rơi vào tay của người có tham vọng nên mới đứng ra quản lý.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 Đó không phải là điều quan trọng. Một tiếng gọi ba thì suốt đời vẫn là ba con. Thí chủ đừng quá quan niệm về những việc đó. Cõi đời vốn tạm bộ rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Lúc sinh thời nghiên cứu làm việc gì, mà bản thân mình cho là đúng là được. Con đã hiểu rồi. Giờ con xin phép trở về. Cảm ơn người đã giúp con thông suốt. Không có gì đâu. Mong thí chủ nhiều sức khỏe. Mô Phật.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 với người trong gia tộc, nhưng mà Khác Huy ta như thế, không thể tạm nhận trách nhiệm, nên tạm thời anh sẽ quản lý, để sau khi khắc Huy bình phục, thì sẽ trả lại. Khắc Phạm từ chùa trở về nhà, thì cũng đã gần chiều. Lúc này Tâm An, đang ở hồ nhỏ cho mấy chú cá ăn, cô xem chúng như bạn, mà chăm sóc, và mỗi khi có chuyện buồn là lại tâm sự, vừa giải thức ăn vừa nhìn những chú cá đủ sắc bơi lượn, Tâm An nói, phải chi tao được như chúng mày thì tốt biết mấy, chẳng phải lo nghĩ. Lần đầu tôi mới thấy một người lại ước mình là cá như em đấy. Tâm An nghe tiếng khắc Phạm nói ở sau lưng thì giật mình, xém trượt chân ngã xuống hồ. Giật may khắc Phạm nhanh tay mà kéo cô lại. Tâm An chú nhũi vào lòng khắc Phạm, trong giây phút đó mặt cô đảo cả lên. Em đang định xuống đó bơi như cá đó à? tâm an định thần lại, vì lời nói đó của anh chọc quê mà nói lại. ai bơi chứ, còn không phải tại anh tự nhiên từ đâu lù lù ra, khiến tôi giật mình sao? Khóc phàm nhìn cô cười, thì lái xe vào sân, bốn tịnh vào nhà, nhưng tự nhiên trực giác mách bảo, nên anh mới đi ra đây không ngờ lại gặp cô. nhưng vừa nãy là tôi giúp em đấy, không bây giờ em đang tung tăng cùng mấy con cá rồi, em nên cảm ơn tôi, thay vì là trách đó. Anh, Tâm An tức mà không nói nên lời, cô định quay người trở vô nhà, thì bàn tay đã bị khóc phàm giữ lại. Anh làm gì vậy, buông tay tôi ra. Tôi chưa nói xong mà em định đi là sao? Giữa tôi và anh không có gì để nói với nhau hết. Tâm An nói xong thì bước đi, nhưng chưa được ba bước đã dừng lại, vì lời nói của khắc phàm. Không có gì để nói sao, vậy mà tôi còn định nói việc mai em đến công ty làm nữa sao như tôi lo chuyện bao đồng rồi. anh vừa nói gì, tôi được đi làm sao? khắc phàm làm ra vẻ nói. vốn là vậy nhưng mà có người nói không có gì để nói nên thôi vậy. khắc phàm định đi thì tâm an đã kéo anh lại. khắc phàm liền cười, sau đó làm như không có chuyện gì mà nói. em giữ tôi lại làm gì? anh nói đi, chuyện đi làm là sao hả? không phải em bảo giữa chúng ta không có gì để nói sao? Ờ thì lúc nãy tôi có nói vậy, nhưng giờ tôi thay đổi rồi. Em đúng là người chẳng có lập trường. Kệ tôi, anh nói tôi biết đi. Việc anh vừa nói tôi đi làm đó. Tôi đã nói với mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý cho em đến tập đoàn làm việc, nên tôi định mai đưa em đi cùng đến để nhận việc. tâm an không tìm được vui mừng, mà nắm chặt tay của khắc phàm. Anh nói thật sao, tôi được đi làm rồi. Anh có biết tôi vui thế nào không? Khác Phạm nhìn cô vui như vậy, thì trong lòng cũng vui theo. Anh không nghĩ việc được đi làm lại, khiến cô vui đến thế. Lúc này Tâm An mới phát hiện mình đang nắm tay anh, nên buồn già, lúng túng nói. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Nếu muốn cảm ơn tôi thì tối nay đi cùng tôi đến một nơi. Anh muốn tôi đi đâu? Đến nơi em sẽ biết. Yên tâm, tôi không bán em đâu mà sợ. Dù gì khắc phàm cũng giúp cô một việc lớn. Được đi làm là điều tâm an đã mong từ lâu, bây giờ mới có thể thực hiện được. Vì vậy yêu cầu của khắc phàm cô cũng không thể từ chối. Anh nghĩ anh bán được tôi chắc? Vậy mấy giờ thì đi. Em nên thay đồ đi rồi mình đi. Bây giờ luôn hả? Ừ, có sao không? Tâm an lưỡng lự tại cô đang lo về phía bà Thanh. Nhưng tôi sợ mẹ không đồng ý. Việc đó để tôi lo. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt. Nói xong khắc phàm đi thẳng vào nhà, tâm an nhìn theo mà bĩu môi lẩm bẩm. Chả biết muốn mình đi đâu, mà yêu cầu quá như thế không biết. Em còn đứng đó, tôi không có thói quen đợi người khác đâu. Tôi biết rồi. Tâm an chạy nhanh lên phía trước, rồi xoay lại lè lưỡi, lêu lêu khắc phàm, sau đó về thẳng phòng mình. Khắc phàm nhìn cô như thế thì chỉ biết cười. Anh vào nhà định lên phòng để tìm bà Thanh, nhưng nghe Mai nói bà vẫn chưa về, vì vậy anh lên phòng mình luôn. Tâm An lúc này trong phòng đang nhìn đồ mình trong tủ. Đã lâu rồi cô không có mua đồ nên tất cả đều là đồ cũ. Chọn lựa một hồi cuối cùng Tâm An lấy chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng, phía trên cổ chữ V cũng rất gợi cảm, nhưng lại không quá lố. Cầm đồ đi vào phòng tắm, một lúc thì cô trở xa đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương mà Tâm An không biết phải làm gì. Cô không trước giờ rất ít khi trang điểm, nên bây giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Tâm An lấy son thoa lên môi mình cho thêm hồng. May mắn cô có gương mặt thanh tú, đôi nét trên mặt tương đối hài hòa, lại thêm nước da trắng hồng tự nhiên, nên chỉ cần lớp son mỏng cũng đủ cô dạng dỡ. Thấy đã ổn, Tâm An cầm lấy túi sách ra ngoài khỏi phòng mình. Vừa ra phòng khách thì khắc phàm cũng từ trên lầu đi xuống, Thấy cô anh tháng ngây người, sau đó không quên trêu chọc. Em cũng biết đúng giờ đấy. Còn không phải tôi sợ anh sao? Tôi làm gì mà em sợ? Thì mắc công anh phàn nhằn chẳng khác một ông già. Em nói ai ông già hả? Em nhìn kỹ lại xem. Tôi đẹp thế này, mà em không nhận ra. Mắt em chắc có vấn đề, mà cũng đúng nhìn em là biết không có thiếu thẩm mỹ rồi. Tâm An nhìn mình qua lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Nhìn tôi sao hả? Quê chết thì được. Bị chê như thế, tâm an tự ái. Anh, vậy anh tự mình đi đi. Mắc gì người quê như tôi theo chỉ cho mất mặt. Đi thôi, tôi đưa em đi lột xác. Khóc phàm nắm lấy tay tâm an, mà kéo cô đi một hơi ra khỏi nhà. Vừa ra sân thì chạm mặt bà Thanh. Khóc phàm giờ này con còn đi đâu nữa? Mà sao tâm an cũng đi? Con đi công việc, tâm an cũng sắp vào tập đoàn làm nên con đưa cô ấy theo, để tập làm quen. Mà mẹ sao về trễ vậy? Bà Thanh như đang có chuyện gì xấu. À, mẹ đi mua sắm cùng mấy bà bạn, lâu lâu mới được thoải mái một bữa. Thôi con đi đi. Bà Thanh nói xong thì vào trong nhà, khắc phàm cũng không để ý, mà bước đến xe mở cửa. Vào xe đi. Tầm an nãy giờ cứ nơm nớp lo bà Thanh sẽ la mình, nhưng không ngờ nay bà lại dễ vậy không hề nói gì nghe khắc phàm nói vậy, cô liền bước lên xe. khắc phàm sau đó cũng ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe chạy đi. dừng lại ở một cửa hàng thời trang lớn, khắc phàm dẫn tâm an vào trong. thấy vậy cô hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? còn không phải đưa em đi chọn đồ sao? nhưng tôi thấy mình mặc như thế này cũng được mà. em cứ nghe theo tôi đi không sai đâu. cuối cùng tâm an cũng phải đi theo khắc phàm vào trong. Qua một hồi thử hết váy này đến váy khác, thì cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của khắc phàm. Chọn cái này đi. Tâm An đang mặc là cái váy bao đi màu đỏ. Nó ôm sát vào người cô tô lên ba vòng chuẩn, hơn hết làm nổi bật đàn da trắng của cô. điểm nhấn là sau phần lưng khoét sâu có đính cảm chiếc nơ, vừa quyến rũ gợi cảm, nhưng cũng không hề quá lố. Khắc phàm thanh toán xong thì cả hai, cùng rời khỏi cửa hàng, Và sang ngồi rồi thì Tâm An hỏi Giờ mình đến nơi anh nói à? Chưa Vậy thì chúng ta còn đi đâu nữa? Tôi đưa em đi trang điểm và làm tóc Có cần phiền phức vậy không? Tôi thấy mình như thế này cũng ổn mà Em vẫn còn đẹp hơn như thế này nữa Tâm An được khen nên mặt đỏ ửng cả lên Cô nói Tôi thấy mình bình thường Tôi tin vào mắt của mình Em cứ nghe theo tôi là được Khóc phàm đã nói vậy nên Tâm An cũng không nói gì thêm nữa. Cô cứ mặc nghe theo sự sắp xếp của anh. Ngồi trong xe cô cứ thắc mắc, chẳng biết nơi mình đến là đâu, mà phải cầu kỳ như thế. Lúc này nhìn mình trong gương, Tâm An không dám tin đó là mình. Lần đầu tiên cô được trang điểm như thế này. Bình thường cô thấy mình cũng không tệ, nhưng còn giờ lại như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Không phủ nhận một điều là rất đẹp. Tâm An đứng dậy rời khỏi chiếc ghế ngồi. Cô nhìn Khắc Phạm nói Tôi xong rồi, giờ mình đi được chưa? Khắc Phạm từ khoảnh khắc mà Tâm An quay người lại thì anh đã giống như mất hồn vì vẻ đẹp kiêu xa thanh thoát của cô. Tâm An thấy Khắc phàm cứ nhìn mình mà không nói gì. Cô nghĩ không lẽ vẫn chưa được nên lên tiếng lần nữa? Bộ anh vẫn chưa hài lòng hả? Khắc phàm lúc này mới bừng tỉnh anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng rồi đứng dậy nói Chúng ta đi thôi. Tâm An nghe thế thì đi theo anh rời khỏi cửa tiệm. Vào ngồi trong xe thì bầu không khí im lặng hẳn. Thấy Khắc Phạm tập trung lái xe, nên Tâm An cũng không nói gì. Bỗng Khắc Phạm lên tiếng phá vỡ đi không gian hiện tại. Em rất đẹp. Tâm An lại lần nữa mắc cỡ vì lời khen của anh, nhưng mà trong lòng không xấu được niềm vui nhẹ. Cô Lý nhí đáp. Cảm ơn anh. Nhìn em giờ đỡ hơn nãy nhiều. Nghe vậy Tâm An tự ái. Không lẽ mắt thẩm mỹ cô tệ đến như thế sao? Tôi thấy cũng đâu đến mức quá tệ đâu, mà tóm lại anh muốn đưa tôi đến đâu thế? Cũng sắp đến rồi, đến nơi em tự khóc biết thôi. Lúc này xe cũng đã dừng lại, Tâm An hỏi. Tới rồi à? Ừ, chúng ta xuống xe thôi. Tâm An mở cửa bước xuống trước, nhìn vào phía trước mặt là nơi chuyên tổ chức sự kiện lớn, mà đường dẫn vào lại còn trải thảm đỏ long trọng hai bên cũng được trang trí vô cùng bắt mắt. Cô vẫn còn ngẩn ngơ thì khắc phàm đã đi đến bên cạnh nói. Vào thôi. Tâm An ngước qua nhìn anh hỏi. Chúng ta đến đây làm gì? Bạn tôi có sâu diễn thời trang mời tôi đến sự. Vậy sao anh không đi một mình mà còn bắt tôi đi theo? Tôi thích. Anh... Tâm An gần như cứng hồng trước lời nói bá đạo đó của khắc phàm. Lúc này anh đưa tay mình ra, cô khó hiểu hỏi. Ý gì đây? Thì muốn em khoác tay tôi chứ sao nữa? Tôi tự mình đi được đâu cần phải thế chứ? Em đi theo tôi thì phải nghe lời tôi. Tâm ăn có hơi bực bội, nhưng mà vẫn nghe theo khắc phàm. Ai bảo cô theo anh làm gì? Mà cũng vì việc anh giúp cô được đi làm, nên cô không thể từ chối. Khoác tay một cách miễn cưỡng cô nói. Giờ thì đi vào được chưa? Giây phút cô khoác tay mình, thì khắc phàm đã nở nụ cười nhưng đó chỉ thoáng qua, khó ai có thể thấy được. Vào thôi. Cả hai cùng nhau đi vào bên trong, qua sảnh rồi vào đến nơi tổ chức sâu diễn. Nơi đây đã có rất nhiều người ngồi trước, phía trên sân khấu thì lấp lánh nhiều ánh đèn lát. Do thấy đông người, nên tâm ăn hơi căng thẳng. Lòng bàn tay cũng túa mồ hôi lạnh, khóc phàm nhận ra nên nói. Có tôi đây, em cứ thoải mái đi. Tâm An nghe vậy thì cũng yên tâm phần nào. Cô đứng nhìn xung quanh, thì một giọng nói lạ vang lên. Cậu đến trễ vậy? Sĩ Kiệt từ xa thấy Khắc phàm nên đến hỏi. Nhìn qua Tâm An anh nói. Còn đây là... Tâm An không đợi khóc phàm trả lời mà đã nói. Tôi là bạn của Khắc phàm. Sĩ Kiệt nghi ngờ. Bạn sao? Tâm An khẳng định. Đúng vậy. Sĩ Kiệt không định bỏ qua, vì đây là lần đầu. Anh thấy Khác Phạm đi bên cạnh một người phụ nữ, nhưng mà không để anh chất vấn tiếp, Khác Phạm đã nói. Cậu bốt tính tò mò đi cho tôi, giờ tôi ngồi đâu? Sĩ Kiệt chỉ đến dãy ghế vip nơi mình ngồi rồi nói. Bên kia. Khác Phạm nhìn đến rồi nói với Tâm An. Chúng ta qua đó đi. Tâm An gật đầu, cả hai cùng nhau tiến đến ghế để ngồi, Sĩ Kiệt cũng đi theo. Kiến văn đâu? Nghe Khắc Phàm hỏi, Sĩ Kiệt liền nói. Cậu ấy đang lo ở bên trong, tí xa tới giờ. Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì Kiến Văn đã ra đến. Cậu vừa nhắc gì tôi vậy? Ai mà nhắc cậu, tại Khắc Phàm nói không thấy cậu thôi. Nãy giờ tôi lo khâu chuẩn bị bên trong. Lúc này Kiến Văn cũng nhìn thấy tâm an nên hỏi. Đây là bạn gái của Khắc Phàm à? Sĩ Kiến lên tiếng trả lời. Không phải, lúc nãy em mới bảo là bạn. Mà tôi thì không tin. Kiến văn nghe vậy cũng không hỏi nữa. Trong đầu anh cũng đã có câu trả lời. Đưa tay về phía Tâm An anh nói. thân hạnh được quen biết em, anh là Kiến văn bạn thân của Khóc Phạm. Tâm An theo phép xã giao cũng bắt tay mà mỉm cười nói. Chào anh, tôi tên Tâm An. Hôm nay có em đến sự buổi diễn thời trang của công ty anh, thật vinh sự cho anh quá. Tâm An có hơi ngại trước lời nói sách sáo đó của Kiến Văn. Cô còn không biết nói gì thì khắc phàm bên cạnh đã lên tiếng. Cậu bốt nói mấy lời nổ dai ốc đó đi. Này, cậu đừng quá đáng chứ. Tôi nói với Tâm An chứ có nói với cậu đâu, đúng không Tâm An? Tâm An chỉ biết cười trừ. Sĩ Kiệt lúc này cũng xen vào. Lúc nãy anh chưa kịp giới thiệu. Anh là Sĩ Kiệt bạn Thanh Mai Trúc Mã với khắc phàm. Sĩ Kiệt vừa dứt lời thì đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn từ khắc phàm, còn Tâm An thì không nhịn được mà che miệng cười. Kiến Văn thấy đến giờ bắt đầu nên nói. Hai cậu với Tâm An ngồi đây đi, sắp đến giờ rồi, tôi vào trong chút. Ừ, cậu vào đi. Lúc này cả hội trường đang sáng bỗng nhiên tắt hết đèn, cả không gian xung quanh tối thui. Tâm An lúc này sợ hãi, mồ hôi trên trán túa ra, cô cảm thấy như mình thiếu oxy sắp không thở nổi. Khác Phạm bên cạnh nhận sự bất thường của cô, liền hỏi. Em sao vậy? Tâm An yếu ớt nói. Tôi khó chịu. Khác Phạm nhanh chóng dìu cô đứng lên. Tôi đưa em rời khỏi đây. Tâm An chỉ còn biết sự vào người của Khác Phạm để anh đưa mình ra ngoài. Sĩ Việt ngồi gần đó thấy vậy thì hỏi. Hai người đi đâu vậy? Buổi biểu diễn bắt đầu rồi kìa. Cậu ở lại xem đi. Cô ấy không khỏe, tôi đưa ra ngoài chút.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 Sau đó thì đưa mắt nhìn dưới hàng ghế khách ngồi, như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng thay bỏ đó là sự hủ thẫn. Ra đến bên ngoài tâm an dường như đỡ hơn. Cô có thể tự mình đi được không cần nhờ đến sự giúp đỡ của khắc phàm. Đúng từ một lúc thì cô đã trở lại bình thường. Lúc này khắc phàm mới hỏi. Vừa nãy, em bị sao vậy? Tâm an cũng nói thật. Tôi có chứng sợ không gian hẹp vào tối. Nên khi nãy tắt đèn mới thế. Tôi xin lỗi vì đã đưa em đến đây. Sao anh không biết mà? Thấy cũng còn sống nên khắc phạm đề nghị. Tôi đưa em đi ăn nha. Tâm An cũng cảm thấy hơi đói nên gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai rời khỏi đó. Bên trong buổi biểu diễn cũng đã kết thúc tốt đẹp. Trong phòng, quản lý bảo quyên ngồi đối diện kiến văn hỏi. Sao anh nói hôm nay khắc phàm đến mà em không thấy vậy? Bảo Quyên quen biết khắc phàm khi còn ở nước ngoài. Cô đã bị vẻ ngoài cũng như anh còn là giám đốc của một công ty có tiếng. Một người ham hư vinh và tiền bạc, nên Bảo Quyên đã nhanh chóng si mê anh. Cô tìm cách tiếp cận nhằm quyến dụ anh, nhưng đều vô ích, vì thật chất anh không hề ngó ngàng tới cô cả. Có chăng chỉ xem như một người bạn quen biết. Vô tình trong một sâu diễn cô quen được kiến văn và nhận được đề nghị về làm cho công ty của mình, biết được kiến văn là bạn thân của khắc phàm, nên bảo Quyên đã đồng ý ngay. Cậu ấy có đến, nhưng nửa chừng xảy ra việc đột khớt nên về trước. Bảo Quyên nghe vậy thì tỏ ra không vui. Lúc anh ấy đến, sao anh không nói với em? Nhiều việc lưu bu nên anh quên, mà lúc này thì lúc khác em cũng gặp cậu ta mà. Vậy thôi giờ em về trước. Bảo Quyên nói xong thì đứng lên rời khỏi phòng, đến cửa thì chạm mặt Sĩ Kiệt. Cô ta biết ba người chơi thân, nên gật đầu xã giao. Sĩ Kiệt nhìn theo bóng cô ta đã khuất, thì mới quay lại nói với Kiến Văn. Nhìn cô ấy có gì không vui thì phải. Ừ, do không gặp khắc phàm. Liên quan gì đến cậu ấy? Cậu nay sao không thông minh gì hết vậy? Không nhìn ra Bảo Quyên có tình cảm với khắc phàm à? Sĩ Kiệt nghe xong thì nở nụ cười thích thú quá, wow, cậu ấy vậy mà số đào hoa quá, bao nhiêu người đẹp si mê, chẳng bằng tôi và cậu, trái để mắt. sĩ kiệt, cậu học ai cái thói nói dối thế hả? mà chẳng phải cậu nói, hai chúc thi về sao? ừ, nó đang ở nhà chuẩn bị đi xin việc, xin đâu cho xa, cậu kêu em ấy đến chỗ tôi làm đi. cậu bỏ ý định đó đi, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, tôi sẽ hỏi khắc phàm cho nó đến tập đoàn cậu ấy làm. Này, ý cậu chơi chỗ tôi nhỏ chứ gì? Không phải vậy, mà tôi đang bảo vệ em gái mình tránh khỏi con sói nguy hiểm như cậu. Thôi, tôi về đây. Sĩ Kiệt nói xong thì đi nhanh ra cửa. Kiến Văn cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, vừa theo nói với sự tức giận. Cậu đứng lại cho tôi. Cậu nói ai sói hả? Sĩ Kiệt thừa biết mình đã chọc Kiến Văn, nên đâu dạy gì mà đứng lại. Ngược lại còn đi nhanh hơn. Khác Phạm định đưa tâm ăn vào nhà hàng để ăn, nhưng cô lại muốn ăn hủ tiếu gõ, nên cả hai tìm chỗ đậu xe, rồi đến quán ăn nhỏ ở bên lề đường để ăn. Nói quán, nhưng thật ra tất cả chỉ nằm gọn trên chiếc tẩy nhỏ, ở phía trước thì chỉ vòn vẹn hai chiếc bàn cùng vài cây ghế, dù vậy nhưng nhìn chung cũng khá sạch sẽ, gọn gàng. Người bán là đôi vợ chồng già, người vợ đứng nấu còn chồng thì bưng hủ tiếu, và dọn dẹp khi khách đã ăn xong. Lúc này có hai người vừa ăn xong đi ra, người chồng liền thu dọn tô và lau bàn sạch sẽ, rồi mời hai người. Cô cậu ngồi đi, muốn ăn gì thì gọi. Chỗ chúng tôi hơi nhỏ nên cô cậu thông cảm. Có thể nhìn cả hai ăn mặc sang trọng nên ông lão hơi ngại. Tâm An mỉm cười nói. Dạ không sao đâu ạ. Sau đó cô nói với khắc phàm. Chắc anh không ngại ăn ở đây chứ? Không sao. Hai người cùng ngồi vào bàn Tâm An lên tiếng gọi. Cho cháu hai tô hủ tiếu đặc biệt ạ. Trong thời gian chờ đợi thì Tâm An cẩn thận, lấy đũa muỗng ra, lau tránh bụi bám. Vừa làm cô vừa nói. Anh đừng thấy ở đây như này rồi cho là không ngon. Ăn rồi anh sẽ biết. Từ đâu có chơi ở đây không ngon bao giờ. Tại tôi nghĩ anh giàu lại ở bên nước ngoài sẽ không quen ăn ở những nơi như thế này. Nhìn sự việc không nhất thiết và nhìn về ngoài lúc còn đi học, tôi cũng có thời gian dài ăn ở những nơi thế này mà. Tâm An nghe vậy thì kinh ngạc, cô cứ nghĩ những người giàu họ sẽ chỉ quen ăn ở những nhà hàng lớn, chứ ai đi ăn tuổi hè như thế này. Cô nhìn khắc phàm như không tin. Thật à? Em không tin? Tâm An cười, có hơi không tin thật. Nếu vậy thì tôi đâu cần trả lời em để làm gì, vì con nói chưa chắc em đã tin. Lúc này ông lão cũng mang hai tô hủ tiếu nóng bốc khói lên nghỉ ngút. Mùi hành thêm vị tiêu, hòa vào nhau, khiến cho người đang đói như Tâm An, chỉ muốn ăn ngay. Của cô cậu đây. Cảm ơn ông ạ. Tâm An lấy xanh vắt bỏ thêm vài lát ớt vào tô của mình. Cô hít hà trách lưỡi. Bụng đang đói, mà ăn tô hủ tiếu như này còn gì bằng. Pháp Phạm nhìn cô như thế chỉ biết cười. Nhìn em thôi đã muốn ăn ngay. Anh ăn đi, ngon lắm. Giờ tôi ăn đây. Nói xong tâm An dùng đũa gắp hủ tiếu lên, vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Khắc Phàm cũng bắt đầu ăn. Đúng như anh nói đây không phải lần đầu anh ăn như thế này. Lúc còn học cấp 3, anh và Dĩ Kiệt cùng kiến văn, hay gái vào những quán lề đường như thế ăn. Cũng đã mấy năm trôi qua, kể từ khi tốt nghiệp, anh đã không được nến qua mùi vị đó lần nào nữa. Hôm nay cùng cô đến đây. Nhìn cô ăn ngon như vậy, anh mới thấy mình có lại cái cảm giác của ngày đó. Tầm an rất nhanh đã ăn hết tô hủ tiếu, bụng cô giờ no căng cả lên, cô nói. No quá, giờ tôi đi chắc không nổi. Khóc phàm cười. Nhìn em thật khác. Khác gì chứ? Tôi đang nghĩ không biết em có phải con gái không? Anh nói gì ngộ thế? Tôi không phải con gái, không lẽ anh là con gái? Tôi thấy phụ nữ hay giữ sáng sự eo ăn uống kiêng xem đủ thứ. Ai như em đâu. Tâm An bĩu môi. Ôi trời, ai sao tôi không biết, chứ tôi thì cứ đói là phải ăn thôi. Mà tôi cũng chẳng phải hoa hậu hay người mẫu, càng không nổi tiếng, thì mắc gì phải gò bó bản thân vào khuôn khổ đó chứ. Tôi thích tự do, muốn được làm những gì bản thân mình thích. Tâm An nói một cách tự nhiên, không hề có bất cứ sự tiết chế gì trước khắc phàm. Mà lúc cô nói anh lại rất chăm chú nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt đó của cô, anh hơi ngại, nên đứng dậy tìm cách trốn tránh. Thôi, tôi đi bộ vận động tí đây. Khác phàm trả tiền xong thì đi theo phía sau cô. Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông. Trời tối gió nhẹ nhẹ rất mát, gió tóc của tâm an uốn xoăn xõa dài, nên gió thổi tung hết cả lên. Đã lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái như thế này. Từ khi bước vào nhà họ Phan làm dâu, cô gần như không còn là chính mình. Như đến mình sắp được đi làm, cô thấy vô cùng phấn khích. Quay người đi thụt lùi về sau, cô nhìn khóc phạm nói. Cảm ơn anh. Vì điều gì? Tôi cũng không biết nữa. Đúng là cô không biết sao, tự nhiên lại muốn nói với anh điều đó. Có thể do anh giúp cô được đi làm, cũng có thể là anh đã cho cô một buổi tối rất vui vẻ như hôm nay. Tuy mới biết anh chưa lâu, nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại cảm nhận được từ anh một sự an toàn cùng sự tin tưởng nhất định. Tâm An bất cần trượt chân vào cái hố nhỏ, cảm giác đau đớn chuyển đến, Bất giác cô la lên, Khắc phàm liền chạy nhanh đến. Em sao thế? Tâm An nhăn nhó nhìn xuống dưới chân. Chân tôi đau quá. Khắc phàm ngồi sổng xuống xem, thì thấy mắt cá chân của cô đỏ lên. Hình như bị chật rồi. Em như thế này không đi được đâu, lên đi tôi cõng về. Tâm An ngại ngùng, nhưng không nhưng gì hết lên tôi cõng. Tâm An thử nhấc chân mình lên xem đi được không, đúng như Khắc Phạm nói cô không thể đi được. Vì vừa cử động nó đã đau biếng rồi, chẳng còn cách nào khác. Cô đành bất đắc sĩ lên lưng của Khắc Phạm để anh cõng. Khi cô đã yên vị trên lưng Khắc Phạm, liền dùng hai tay giữ lấy chân cô rồi đứng lên đi về phía chiếc xe đang đậu cách đó không xa. Lúc này anh mới nói Em chẳng cẩn thận gì cả. Ai mà lại đi thụt lùi một cách vô tư như em chứ? Biết là mình không chú ý, nên khi anh trách cô chẳng thể nói gì ngoài im lặng. Thấy vậy khắc phàm nói tiếp. Sợ nào? Không có. Vậy sao không nói gì? Thì anh nói đúng rồi tôi còn biết nói gì nữa. Biết mình sai rồi à? Thế anh này, tôi đã nói anh đúng rồi đấy. Tôi bị đau sơn mà anh còn trách nói mãi. Tâm An ủy khuất nói như muốn khóc. Không hiểu sao nghe anh nói vậy cô lại biểu lộ mặt yếu đuối của bản thân mình ra. Khác phàm nghe vậy thì nói. Tôi nói chỉ để em nhớ lần sau cẩn thận hơn thôi. Chứ tôi có ý gì đâu. Nghe anh nói vậy, Tâm An cũng không còn âm ức nữa. Cô cứ vậy mà dựa hẳn vào vai anh. Gió về đêm càng lúc càng lạnh. Nhưng mà cô lại thấy lòng mình quá đỗi ấm áp. Khắc phàm chở Tâm An về đến nhà, thì cũng gần 10 giờ. Cô mở cửa định bước xuống xe, thì Khắc phàm đã nhanh hơn. Anh bước ra trước rồi vòng qua chỗ cô. Để tôi đưa em vào nhà. Tâm An không muốn phiền đến anh. Hơn hết trong nhà này quan hệ của hai người là em sâu và anh chồng. Nếu ai thấy lại không hay, vì vậy cô từ chối. Thôi, tôi tự vào nhà được, cảm ơn anh. Khắc Phạm vẫn lo ngại chân đau của cô. Chân em vậy có đi được không? Tâm An đưa tay xuống bóp dưới mắt cá chân, thì thấy vẫn còn đau, nhưng đã đỡ hơn lúc nãy nhiều. Cũng đỡ rồi. Nói xong Tâm An từ từ đặt chân xuống trước, dùng tay vịn vào cửa xe rồi bước hẳn cả người xuống. Lúc đầu có đau nên cô nhăn mặt, sau đó bước thử thì thấy ổn nên quay qua nói với Khắc Phạm. Tôi vào nhà nha. Ừ. Em nhớ lấy dầu xoa bóp chỗ đau. Tôi biết rồi. Tâm An đi cả nhắc từng bước vào trong nhà trước, còn khắc phàm thì theo phía sau cô. Về đến phòng thì cô ngồi vịt xuống giường, rồi mới cười giày đang mang trên chân ra. Lúc này cô mới thấy rõ chỗ trên mình xưng đỏ lên. Cũng may trong phòng cô có dầu nóng, nên Tâm An lấy bôi xoa bóp chân. Qua một lúc thì thấy đỡ hơn rất nhiều. Cũng đã muộn Tâm An lấy đồ vào phòng tắm sau đó lên giường để đi ngủ. Khắc phàm chưa vội lên lầu, anh định vào xem cô thế nào thì mới yên tâm. đứng trước cửa nấn ná một lúc lâu, cuối cùng anh đã không gõ, mà xoay người đi thẳng lên phòng. sáng hôm sau dù chân đau nhưng Tâm An vẫn phải dậy sớm. cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn mang lên cho Khắc Huy. vừa đi vào thì Khắc Huy đã nhận ra sự bất thường của cô nên hỏi: chân em làm sao thế? À không sao, bị chật tí. Sao lại chật? Mà chân đau vậy sao em không để người khác mang lên cho anh? Tôi làm được nên anh đừng lo, mà anh ăn sáng đi. Tâm ăn đặt thức ăn xuống ở cạnh giường cho Khắc Huy. Sẵn cô cũng muốn thông báo việc mình sắp đi làm luôn. Tôi chuẩn bị đi làm đấy. Khắc Huy không hề bất ngờ, vì trước đó anh đã nghe bà Thanh nói qua. Khắc Huy cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian tâm an về đây đã phải vất vả vì anh, mà bản thân anh sắp tới cũng phải đi điều trị, chưa biết kết quả thế nào. Không thể mãi để cô ở đây làm công việc như một ô xin, cho nên việc tâm an đến tập đoàn làm, anh cũng tán thành đồng ý. Nhìn em có vẻ rất vui thì phải. Tôi muốn đi làm lâu rồi, chỉ là... Anh biết tất cả vì anh, đã cản trở ước mơ của em. Nhưng mà em yên tâm, từ bây giờ trở đi em sẽ được làm điều mình muốn. Anh đừng nói vậy, đâu hoàn toàn tại anh, mà khi nào anh mới đi nước ngoài điều trị. Mẹ nói khi nào xong thủ tục sẽ đi liền, có thể nay mai thôi. Anh đừng từ bỏ hy vọng, có quyết tâm thì sẽ chiến thắng được bệnh tật mà. Cảm ơn em. Cửa phòng mở ra, khắp phàm trong bộ vest sang chẳng bước vào. Anh nhìn Tâm An nói, chuẩn bị đi. Tâm An khó hiểu nên hỏi lại, đi đâu nữa? Đến công ty. Hôm nay tôi đi làm luôn hả? Ừ. Tâm An nghe thế thì kích động. Cô không nghĩ nhanh như vậy mà được đi làm rồi. Cô nhìn Khóc Huy gấp gáp nói. Hôm nay tôi được đi làm rồi. Chúc mừng em. Nhưng mà còn ai? Em cứ đi đi. Ở nhà vẫn còn người khác mà. Tôi ăn xong sẽ gọi người mang lên xuống. Khắc phàm bên cạnh hối thúc. Em có nhanh lên không hả? Tôi không có thói quen phải đợi chờ ai đâu. Tôi biết rồi, anh đợi tôi về phòng thay đổi chút. Nói xong Tâm An chạy một hơi ra khỏi phòng. Cô quên luôn cái chân đang đau của mình. Khắc Phạm định lên tiếng nhắc nhở thì Khắc Huy đã nhanh hơn. Em từ từ thôi, cẩn thận cái chân. Tâm An nói vọng lại. Tôi biết rồi. Trong phòng chỉ còn hai anh em, Khắc Huy nói. nhưng cô ấy được đi làm mà vui đến thế. Từ khi về đây em chưa thấy Tâm An vui như vậy bao giờ. Đây mới là con người thật của cô ấy. Có thể anh hai nói đúng. Thủ tục để em đi điều trị sắp xong rồi đấy. Mẹ sẽ qua đó cùng em. Em biết rồi. Thôi em ăn sáng đi, giờ anh xuống nhà. Dạ anh hai. Pháp Phạm ra khỏi phòng, anh xuống dưới phòng khách ngồi đợi tâm an. Còn cô lúc này trong phòng đang chọn lựa quần áo để mặc vào ngày đầu đi làm. Sao không biết mình sẽ làm công việc gì để chọn cho phù hợp. Qua một lúc thì Tâm An lấy một chiếc váy trắng tay phồng. Phần váy dài đến gối nhìn rất dễ thương, nhưng cũng lịch sự. Đến chỗ bàn trang điểm, cô thoa thêm một lớp son hồng lên môi nữa là xong. Cầm túi sách đi nhanh ra ngoài. Khóc phàm thấy cô ra thì đứng lên nói. Đi thôi. Tâm An phải chạy mới đuổi kịp anh. Ai bảo chân anh dài hơn cô làm chi? Do chân còn đau nên Tâm An chỉ mang giày bệt. Tôi đi xe chung với anh luôn à? Có sao không? Tôi sợ người trong công ty sẽ dị nghị. Việc đó không phải việc em nên lo. Cả hai nói qua lại thì cũng đến chỗ xe. Một cửa ngồi vào tâm an mới hỏi. Tôi sẽ làm công việc gì? Thư ký cho tôi. Thư ký cho anh sao? Có vấn đề gì à? Không. Chỉ là tôi sợ đó không phải là chuyên ngành của tôi. Sợ là sẽ không thể làm tốt. Em cứ yên tâm. Tôi sẽ đào tạo cho em. Nói xong khắc phàm khởi động xe rồi lái khỏi biệt thủ. Lúc này tâm an mới sực nhớ. tôi chết, em có chuyện gì vậy? Xem tí tôi quên mất. Này tôi phải về nhà nữa, hôm nay dỗ mẹ tôi. Tâm an dỗ lên đầu mà lẩm bẩm, Tôi thật là hậu đậu mà, cả việc đó cũng quên. Vậy thôi, giờ tôi đưa em đến tập đoàn nhận việc, rồi chưa tôi chở em về nhà. Tâm an suy nghĩ thế khắc phàm nói cũng đúng. Như thế là tiện cả đôi đường. Vậy cũng được. Sau đó Tâm An lấy điện thoại ra gọi về nhà cho ba. Bên kia ông Hùng đang uống trà sáng. Ông cũng trông ngóng con gái về. Nghe tiếng truyền điện thoại. Ông liền nhấc máy. Alo. Ba ơi, con Tâm An đây. Con gái chuẩn bị về chưa? Ba chồng con sáng giờ. bà vú đi chợ cũng sắp về rồi. Chắc chưa con mới về nhà được ba à? Có chuyện gì hả con? Dạ, nay ngày đầu con đi làm, nên chưa con mới về dỗ mẹ được. Ba đừng buồn con nha ba. Ông Hùng nghe con gái được đi làm cũng mừng. Ông biết con gái rất muốn được đi làm, nhưng mà sao phải làm dâu người ta, nên không thể muốn làm gì là làm. Không sao đâu, con gái ba đi làm ba vui còn không hết nữa chứ buồn phiền gì. Vậy con lo công việc đi, rồi chưa về cũng được. Vũ làm đồ ăn xong đợi con về ăn. Dạ ba. Vậy con tắt máy nha. Gọi cho bà. Tâm An vừa tắt máy thì khắc phàm bên cạnh hỏi. Cô liền đáp lại. Ừ, tôi gọi báo cho ba biết không ba lại trông, Ừ. Lúc này xe khắc phàm cũng đã vào đến tập đoàn. Lái xe vào chỗ đậu, thì anh và Tâm An cùng bước xuống xe. Lần đầu tiên đến đây, nên khi thấy được quy mô rộng lớn của tập đoàn Phan Thuận, cô không khỏi bật thốt. Người đời lớn thật, Tôi sẽ làm việc ở đây thật sao? Em không tin à? Chỉ là mọi việc quá đột ngột có hơi không dám tin cho lắm. Tâm An không xấu được mà nói ra suy nghĩ của mình. Cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ thực hiện được điều luôn mong ước, hơn hết còn ở một nơi tốt như thế này. Em đúng là rất ngốc. Kệ tôi, vào thôi. Tâm An theo khắc phàm vào trong sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về cô kèm theo cả những lời xỉ xào bàn tán. Cô gái đó là ai mà đi cùng chủ tịch vậy? Công nhận cô ấy đẹp thật. Không lẽ là người yêu của chủ tịch sao? Tâm Ản láng thoáng nghe được những lời đó nên hơi ngại. Cô chỉ biết cúi đầu đi theo sau khác phàm. Vào đến thang máy thì cô mới hỏi. Khi nào tôi sẽ nhận công việc? Em đã nhận ngay từ khi bước vào tập đoàn đó còn gì? Là sao tôi không hiểu? Em làm thư ký sau tôi thì... Nghĩa vụ là theo bên cạnh tôi, nên từ khi em bước chân vào cửa, thì em đang làm công việc của mình rồi. Lúc này Tâm An mới hiểu lời anh nói, cửa thang máy mở ra, cô theo khắc phàm vào phòng làm việc của anh. Trong phòng lúc này có sắp thi một bàn làm việc nhỏ ở gần chỗ của anh. Từ nay em sẽ ngồi ở đây. Tâm An thấy rất ưng ý chỗ làm của mình cô ngồi vào ghế rồi sờ mó tất cả những gì có trên bàn một cách thích thú. Mà đây còn ai khác nữa hả? Tâm An thấy còn một bàn làm việc nữa nên hỏi. Khác phàm cười nói. Đó là chỗ của tôi. Tâm An tròn mắt kinh ngạc. Vậy tôi và anh chung một phòng sao? Ừ, có sao không? Nhận biết bản thân là nhân viên của anh nên Tâm An cũng không dám ý kiến. Không sao. Vậy em bắt đầu công việc đi. Trên bàn là Hồ sơ. Em xem qua để nắm bắt. Tôi biết rồi. Tâm An nghiêm túc bắt đầu vào công việc. Lúc này điện thoại trên bàn làm việc của khắc phàm reo lên. Anh đưa tay nhấn nghe. Thưa Chủ tịch, bên dưới có người tên Trúc Thi nói đến phỏng vấn à? Cho cô ấy lên đây đi. Dạ. Trước đó Sĩ Kiệt có nói qua việc, xin cho em gái của mình đến làm việc ở tập đoàn của khắc phàm. Anh cũng đã đồng ý. Xem qua bằng cấp của Trúc Thi anh khá hài lòng, vì hiện tại anh cũng đang cần những nhân tài như thế. Giới sảnh Trúc thi theo lời nhân viên tiếp tân hướng dẫn mà đi vào thang máy. Sau đó nhấn thẳng lên tầng của khắc phàm. Trúc thi tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học có tiếng ở Hà Lan. Cô vừa về nước nên muốn tìm công việc phù hợp với chuyên môn. Quay lời giới thiệu của anh trai, thì cô cũng hứng thú với tập đoàn phan thuận của khắc phàm. Đối với anh, cô cũng xem như khá thân thiết. Vì dĩ kiệt rất hay đưa anh về nhà chơi, trong đó còn có kiến văn. Từ khi đi du học, cô cũng không còn gặp ba người, trừ anh trai thì có gọi điện thăm hỏi. Là một cô gái cá tính theo ngoại hình xinh xắn, nên Trúc Thì cũng được nhiều anh theo đuổi, nhưng có thể chưa gặp đúng duyên phận, nên cô vẫn chưa trải qua mối tình nào ở cái tuổi hai ba. Cửa thang máy mở ra, Trúc Thì đi ra, nhìn thấy phía trước có phòng làm việc, Trên bảng có chữ Phòng Chủ tịch cô liền đi đến Từ tay gõ cửa Cốc cốc cốc Bên trong khắc phàm lên tiếng Vào đi chút khi mở cửa đi vào Vừa thấy anh thì đã mỉm cười nói Anh khóc phàm đã lâu không gặp khắc phàm thấy cô cũng cười Đứng lên rời khỏi bài làm việc nói Em ngồi đi Lâu rồi mới gặp lại em Không ngờ giờ em xinh đẹp quá Anh sáng nhìn không ra Anh lại khéo đùa Khóc phàm ngồi xuống đối diện Trúc Thi, anh bắt chéo chân lại, nhìn cô nói. Anh đã nghe Sĩ Kiệt nói sơ qua về em, được em đồng ý đến tập đoàn anh làm việc, đúng là quý hóa quá. Anh lại khách sáo nữa rồi, em thì vẫn chưa có kinh nghiệm được anh nhận vào làm, xem như là may mắn cho em rồi. Sự anh em mình cũng xem như quá quen, nên anh vào thẳng vấn đề. Anh sẽ nhận em vào làm trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn. Chúc Thi không nghĩ mình mới vô, mà nhận chức vụ lớn như vậy rồi. Em nghĩ với chức vụ đó sợ không đảm nhận nổi. Em đừng lo lắng, anh tin em sẽ làm tốt. Nói thật anh cũng mới quản lý tập đoàn thôi, nên anh cần một số người thân tín. Chúc Thi cũng đã nghe dĩ kiệt nói sơ qua. Anh cô cũng muốn cô đến giúp cho khắc phàm. Vậy em sẽ cố gắng. Cảm ơn em. Tâm An nãy giờ ngồi làm việc, nhưng vẫn chú tâm ngay cuộc nói chuyện của hai người. Thấy khóc phàm nói một cách vui vẻ với Trúc Thi, tự nhiên cô lại thấy khó chịu trong lòng. Không hiểu nguyên nhân từ đâu. Vậy giờ anh tư đi nhận việc luôn nha? Dạ. Trúc Thi đứng lên, lúc này cô mới phát hiện trong phòng vẫn còn người nữa. Theo phép lịch sự cô liền gật đầu với Tâm An. Tâm An cũng cười xã giao lại. Sẵn anh giới thiệu với em luôn, đây là Tâm An thư ký của anh hôm nay cũng là ngày đầu cô ấy đến làm việc, còn đây là Trúc Thi, hai người có thể làm quen nhau để tiện cho công việc. Tâm An đứng lên nói, chào cô. Trúc Thi cũng rất hòa đồng. Chị cứ gọi em là Trúc Thi đi ạ, em rất vui, vì gia nhập vào tập đoàn của anh Khắc Phạm, còn được làm việc cùng một người đẹp như chị. Tâm An thấy Trúc Thi thân thiện dễ gần nên cũng có thiện cảm. Cô nói quá rồi. Mà em thấy chị với anh Khắc Phạm có tiếng phu thê lắm đấy. Không biết hai người... Trúc Thi nói nửa trường thì ngập ngừng ẩn ý. Tâm An vội phủ nhận. Không như cô nghĩ đâu. Khác Phạm thì không nói gì cả. Trúc Thi là một cô gái thông minh nên nói. Em hiểu rồi nha. Thôi, em theo anh đi nhận việc đi. Trúc Thi cười rồi nói với Tâm An. Lúc khác nói chuyện với chị nhiều hơn nha. giờ em đi nhận việc. Trúc Thi theo Khác Phạm đi ra khỏi phòng. Còn Tâm An cũng tiếp tục công việc, nhưng cô lại không tập trung. Cô nghĩ sau khi nãy Trúc Thi nói quan hệ hai người như vậy, mà anh lại không nói gì hết. Đó là ý gì chứ, không lẽ? Tâm An cố lắc đầu xuôi đi ý nghĩ đó. Cô nói một mình, chắc không có đâu, do mình nghĩ nhiều thôi. Tâm An tiếp tục làm quen với công việc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã đến trưa. Khác phàm cũng đã quay trở lại. Một cửa đi vào thấy cô vẫn cắm cúi xem hồ sơ thì nói. Em không định nghỉ chưa à? Tâm An nghe tiếng Anh thì ngước lên hỏi. Đến giờ nghỉ rồi hả? Em cũng siêng quá. Làm đến giờ nghỉ cũng không hay. Nếu tất cả nhân viên trong tập đoàn này, ai cũng như em chắc khỏi cần đến chủ tịch như tôi. Tâm An nghe thế thì gãi đầu cười. Tại tốt nghiệp thời gian cũng lâu rồi nhiều cái còn bỡ ngỡ, nên tôi phải cố gắng để có thể nhanh chóng quen việc. Ừ, thôi. Giờ tôi đưa em về nhà. Ngài khắc phạm nhắc, Tâm An mới nhớ, xém cô lại quên nữa rồi. Là đặt cầm túi sách rồi đứng lên nói. Anh không nói chút nữa tôi quên luôn rồi. Thế nào ba cũng trách, vậy giờ tôi đi nha. Tâm An định đi thì khắc phạm nói. Khoan đã. Anh có việc gì nữa hả? Em định đi một mình à? Ừ, có sao không? Tôi đã bảo để tôi đưa em về rồi mà. Tâm An không muốn phiền nên nói Thôi, tôi tự bắt taxi về được Mắc công anh lắm Tôi không thấy mắc công gì Thì hà tất em phải lo Để tôi đưa em về nhà, quyết định vậy đi Học phàm nói xong không để Tâm An kịp phản ứng Đã đi nhanh ra khỏi phòng làm việc Đến cửa anh quay lại nhìn Thì thấy cô vẫn còn đứng ngẩn ra đó nên nói Em mà đứng mãi ở đó Thì đừng bảo sao trễ nha Em chỉ có hai tiếng buổi trưa thôi đấy Chiều còn về tập đoàn là Tâm An nghe vậy thì chạy nhanh theo anh đợi tôi với Hai người cùng nhau vào thang máy để xuống sảnh dưới Lúc này các nhân viên đang đi ăn cơm ở căng tin nên rất đông người Thấy khắp phàm ai cũng cúi đầu chào Trúc thì đang tính đi ăn thì thấy hai người nên hỏi Anh khắp phàm với chị Tâm An Có phiền em cùng ăn chung không Khắp phàm lên tiếng đáp Hẹn em hôm khác vậy Hôm nay anh có việc rồi Anh và chị Tâm An cùng đi luôn à? Ừ. Vậy thôi, hẹn hai người hôm khác vậy, em cũng đi ăn đây. Trúc thì nói xong thì sẽ vào hướng dẫn đến can tin, còn Tâm An thì cùng khắc phàm ra hướng cửa. Lúc này ở trên lầu, ông Tòng đang đi cùng với thân tín của mình. Ông ta cũng đã nhìn khắc phàm từ lúc anh từ thang máy bước ra. Hai người đó là ai vậy? Người bên cạnh liền trả lời. Dạ, một người là thư ký còn người là trưởng phòng kinh doanh hôm nay mới nhận việc, cả hai đều giao đích thân chủ tịch nhận vào. Ông Tòng nghe thế thì mặt tối sầm, tức giận lắm. Vậy nó đã đuổi trưởng phòng bảo rồi hả? Dạ, chủ tịch đã phê duyệt cho đuổi từ hôm qua. Lý do gì mà nó dám đuổi người? Chủ tịch nói là có mấy hợp đồng lớn gần đây bị mất, là do trưởng phòng đã bán thông tin cho đối thủ. Ông Tòng tập tay lên cạnh lan can Mẹ kiếp, nó giỏi lắm mới ngồi lên chưa được bao lâu đã dám tuổi người nhà ông đây, cất công đào tạo. Khóc phàm, mày đừng tưởng được ngồi lên trước ghế chủ tịch thì ngon, hãy chờ đấy cho tao. Người bên cạnh thấy ông ta như vậy, cũng không dám nói gì, vì anh ta biết thế nào cũng sẽ bị ông ta làm vật để chút giận, nhưng mà dù vậy anh ta cũng không thoát khỏi. Còn cậu đó, cẩn thận cho tôi, coi thủ tiêu hết mấy cái kia, để nó mà biết không xong với tôi đâu. Dạ, tôi biết rồi ạ. Sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Khắp phạm lái xe theo địa chỉ Tâm An nói thì đã về đến nhà của cô. Ngôi nhà cũng không quá to, nằm ở ngoại ô yên tĩnh. Được về thăm nhà Tâm An vui lắm. Đã lâu rồi cô không có về. Số xe Tâm An nhấn chuông cửa, bên trong bà Vũ đã chạy nhanh ra mở. Thấy cô bà không kìm được vui mừng mà ôm lấy cô. Cô chủ về rồi, Vũ nhớ cô chủ lắm. Còn cũng nhớ Vũ và ba nhiều lắm mà ba con đâu vú. Ông chủ trong nhà cứ ngóng cô mãi. Lúc này ba vú mới nhìn thấy Khắc phàm đứng bên cạnh nên hỏi, "Còn đây là?" Tâm An liền trả lời, "Dạ, đây là Khắc phàm anh của Khắc Huy." "À, chào cậu, Thôi, mời cô chủ với cậu vào nhà." Khắc phàm cũng gật đầu xem như chào bà vú, sau đó Tâm An nắm tay bà vú vào nhà, còn anh thì đi theo phía sau. Khác Phạm đưa mắt nhìn quanh sân nhà cô, anh thấy trồng rất nhiều hoa, nổi bật là cây tử đằng cổ thụ ở gần đó. Dưới tán cây còn có một xích đu nhỏ nhìn rất thơ mộng, còn tâm an thì hơi tinh nghịch khi đang đi lại chạy đến chỗ xích đu mà ngồi. Cô vừa đi vừa cười rất tươi, bà Vũ thấy vậy thì nói Cô chủ đúng là không quên cây nhỏ. Khác Phạm nghe vậy nên hỏi Cây đó do cô ấy trồng à? Đúng đấy ạ, cái này do bà chủ đã mua về chồng khi mang thai cô chủ. Sau đó cô chủ ra đời cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cây. Tự mình chăm sóc cho đến bây giờ. Cô chủ mỗi sáng và chiều hay ra đây ngồi trò chuyện một mình với cây nhỏ. Đến khi lấy chồng rồi không thể thường xuyên về đây nữa. Tâm An ngồi đưa một lát thì mới rời khỏi đi đến chỗ bà Vũ. Vũ nói gì với anh ta vậy? Khóc phàm muốn chiêu cô nên nói bà Vũ đang kể tôi nghe tính xấu của cô. Tâm An nghe vậy liền nhõng nhẽo ôm lấy tay bà Vũ. Vũ, anh ta nói thật không? Bà Vũ cười nói, làm gì có? Cậu ấy chọc cô chủ đấy, mà cô chủ của Vũ chỉ xinh đẹp và tốt tính thôi, chứ làm gì có thói xấu chứ? Tâm An vui vẻ hẳn lên, lường khắc phàm. Anh nghe thấy chưa hả? Sau đó cô nói với bà Vũ, thôi, mình vào nhà đi. Vú để ba con trông. Tâm An hí hửng vào trong nhà, khắc phàm nhìn cô như vậy chỉ biết cười. Ông Hùng lúc này đang ngồi ở phòng khách mà cứ ngó ra ngoài. Nãy ra tiếng chuông cửa, ông cho là con gái về nên gọi bà Vú nhanh ra mở cửa. Mà nãy giờ bà Vú còn chưa vào làm ông sốt ruột, không thể ngồi đợi ông định đứng ra xem, thì bà Vú và Tâm An vào đến. Bà ơi, con gái về rồi đây. Cô chạy nhào vào lòng ông, còn ông Hùng thấy con thì vui đến nỗi xúc động, mắt đỏ cả lên, vỗ vỗ lên lưng cô mà nói. Ba nhớ con quá, mà sao về dễ vậy con? Con cũng nhớ ba lắm, tại con đi làm đến giờ nghỉ trưa là về đây liền đó ba. Thường con gái ba quá, mà công việc sao con? Dạ cũng ổn lắm ba, với lại mỗi ngày đầu nên con chỉ mới làm quen với công việc thôi. Ừ, từ từ rồi sẽ quen. Mà con gái ba hơi ốm rồi đấy, con lại ăn uống thất thường bỏ bữa hả? nay bà Vũ làm nhiều món ngon, toàn mấy món con thích đó. Tâm An biết bà Vũ rất thương mình nên nhìn bà cười nói. Con cảm ơn Vũ. Bà Vũ coi dọn cơm cho Tâm An ăn đi. Ông Hùng lúc này mới thấy Khắc Phạm nên hỏi. Cậu này là... Khắc Phạm gật đầu với ông rồi nói. Dạ cháu tên Khắc Phạm là anh trai của Khắc Huy ạ. Ông Hùng cũng biết qua nhà họ Phan có hai người con trai, nhưng mà con trai lớn mấy năm nay đã ra nước ngoài rồi, nên ông cũng không thấy. Vậy con ở nước ngoài về rồi đấy hả? Dạ, cháu cũng mới về được ít hôm. Sẵn nay nghe dỗ bác gái nên con đưa Tâm An về luôn. Thôi, con ngồi xuống chơi, nhà cũng không làm gì nhiều, chỉ có bữa cơm đạm bạc. Sẵn con đến bác mời con ăn cùng nhà bác luôn. Dạ, con cảm ơn bác. Tâm An lúc này mới nói. Con đi đốt nhang cho mẹ nha ba, rồi con xuống bếp phụ Vũ luôn. Ừ, con đi đốt nhang cho mẹ đi, chắc bà ấy cũng nhớ con. Cơm nước thì bà Vũ đã làm từ sớm rồi, giờ chỉ dọn thôi. Dạ ba. Tâm an trước khi đi không quên nói với khắc phàm. Anh ngồi chơi với ba tôi nha. Sau khi cô đã đi rồi, ông Hùng mới rót nước mời khắc phàm. Cháu uống nước đi. Dạ được rồi bác. Cháu giờ về ở hẳn nhà luôn hay sao? Dạ con đã thay mẹ quản lý tập đoàn nên sẽ ở không đi nữa. Ừ, bác thấy vậy cũng được. Có con phủ giúp việc tập đoàn vậy cũng đỡ cho chị bên đó. Tập đoàn thật khổ từ ngày đầu làm sâu thì Khắc Huy nó bị tai nạn. Bác chỉ mong Khắc Huy có thể bình phục để tâm an được đỡ phần nào. Bác cứ yên tâm, chuyện tâm an ở nhà cháu, mà Khắc Huy sắp tới sẽ đi điều trị. Được vậy bác cũng mừng. Chỉ mong thằng bé khỏe mạnh. Con là anh chồng của Tâm An, bác cũng muốn nói tiếng gửi gắm. Bác biết nhà bác không muốn đang hộ đối với nhà con. Tại bác nên Tâm An phải gả đi sớm. Khi chỉ vừa tốt nghiệp xong, giờ con bé được đi làm nó vui lắm. Con hiểu ạ, Tâm An con sẽ chăm sóc nên bác đừng lo. Ba ơi, tỏ ăn cơm đi ạ, con và Vú đã dọn xong rồi. Tâm An từ dưới bếp đi lên gọi. Ông Hùng liền đứng lên nói với Khắc Phạm. Cháu vào ăn cơm với bác và Tâm An luôn nha. Dạ bác, để cháu hỏi xem Tâm An có đồng ý không đã. Ông Hùng nghe vậy thì cười ông vào trong trước, Tâm An lúc này mới nói. Từ đâu nhỏ mọn đến nỗi, không cho anh ăn đâu, mà ba tôi cũng mời cơm anh rồi đấy. Thì tôi sợ em không thích tôi ăn cùng, làm sao? Đúng là tôi không thích anh đấy mà dù sao anh cũng đưa tôi về nhà, nên mời anh bữa cơm sang như cảm ơn cũng được. Mà anh không định vào à? Không ăn thì tôi không ép đâu, mời cũng đã mời rồi. Còn anh không ăn là do anh chứ không phải tôi. Ai nói tôi không ăn? Tôi chỉ mới thử em thôi, thì đã biết em ham ăn rồi. Anh nói ai ham ăn hả? Không lẽ tôi nói tôi? Anh... Tâm ăn tức quá không biết nói gì. Người gì mà cứ thích trêu chọc cô thì mới vui. Nhìn theo bóng lưng khắc phàn đi phía trước, cô lẻ lưỡi ra nói Đồ xấu tính chỉ biết ăn hết tôi là giỏi Em nói gì tưởng tưởng tôi không nghe Em đừng quên em đang làm nhân viên của tôi đấy Tôi còn nhiều thời gian để mà hành em Tâm An nghe vậy thì trột dạ Dù sao cô cũng hơi sợ Tôi đâu có nói gì đâu chứ Vậy sao Mà em còn không vô, tôi ăn hết sáng chịu Bộ anh là heo hay gì Đương nhiên không phải Mà em mới là heo, anh là heo thì có. Cả hai nói qua nói lại như vậy, cho tới khi vào đến phòng ăn, ông Hùng ngồi nghe loáng thoáng nên hỏi. Con nói gì mà, ai là heo vậy Tâm An? Tâm An sợ ba mình la lên nói. Dạ không có gì đâu ba. Ừ, thôi hai đứa, vào ngồi ăn cơm luôn. Dạ. Tâm An kéo ghế ra định ngồi, thì khắc phàm đã nhanh hơn cô mà ngồi trước, anh không quên nói. Cảm ơn em dâu. Biết rõ là khắc phàm đang chọc tức mình mà cô đâu thể làm gì khác ngoài nhịp. Cô nhến sang thì thầm. Anh được lắm. Anh nhớ đó. Tại có ba tôi ở đây nên tôi nhịn. khắc phàm cười. Em dâu đúng là rất hiền. Ông Hùng nghe vậy thì nói vào. Tâm An cũng bướng lắm đó cháu. Kể ba, sao ba nói con vậy? Có sao ba nói vậy thôi mà. Ba không thương con. Cháu thấy ngoài bướng ra. Cô còn nhõng nhẽo nữa đó bác. Sao cháu biết hay vậy? Tâm An thấy hai người nói mình như vậy thì xị mặt xuống, kéo ghế ra ngồi, rồi cầm đũa sợm sợm vào chén. Bà Vũ thấy vậy mới nói. Ông chủ giận thôi nên cô chủ đừng tưởng thật. Ông chủ không thương cô thì làm sao ngày nào cũng nhắc cô với tôi chứ. Hãy ăn món gì mà cô thích là lại nói. Phải chỉ có Tâm An ở đây, món này con bé rất thích. Tâm An nghe vậy thì cười tươi hẳn lên, ông Hùng thấy con gái vậy cũng cười, sau đó cả nhà bắt đầu dùng cơm, không khí vô cùng ấm cúng, khóc phàm chưa bao giờ ăn bữa cơm nào ngon đến như thế. Lúc này ở phòng khách, mọi người dùng trái cây thì ông Hùng hỏi, con ở chơi chiều về hay sao? Tâm An liền đáp, dạ không ba, con phải về công ty làm nữa. Ông Hùng nghe vậy thì hơi buồn, đã lâu con gái mới về thăm nhà. Nhưng chưa ở chơi được lâu thì đã phải về. Tuy vậy ông cũng hiểu con gái giờ làm sâu, nên phụ thuộc nhà chồng tự đi làm xem như đã may mắn. Ông chỉ tự trách bản thân vì tin người, nên lâm nợ nần để con gái phải chịu khổ. Tâm An biết ba mình buồn nên an ủi. Chờ khi nào công việc ổn con lại về thăm ba? Ừ, thôi cũng muộn rồi, hai đứa con về đi, để còn kịp giờ làm. Tâm An đứng lên nói. Dạ vậy con về, bà với Vũ giữ gìn sức khỏe nha. Bà biết rồi, con đó cũng phải lo cho bản thân nha. Khác phàm cũng chào. Thưa bác, con về. Hai người cùng nhau ra ngoài, tâm ăn thì không khỏi bị diện. Cô quay đầu, nhìn đưa tay chào ba. Ông Hùng cũng đã ra cửa đứng nhìn theo con gái, còn bà Vũ thì ra theo để mở cửa. Ba vào nhà đi ạ. Con về đi, rồi ba vào ngay đó mà. Nhìn ba đầu đã điểm vài sợi bạc, tâm ăn không khỏi buồn. Ba cô đã già thật rồi, cô chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc ông, nhưng cô biết đó là điều không thể. Cô nhớ lại khi biết tin ba cô mất số nợ lớn có thể ngồi tù. Lúc đó cô còn mang theo hoài bão của cô gái tuổi đôi mươi, với tương lai phía trước sáng lạn, thì tất cả đã khép lại. Cô đồng ý lấy chồng chỉ để ba cô có cuộc sống về già yên bình. Các phàm vô tình nhìn qua thấy khóe mắt cô dương dương, anh không khỏi đau lòng, giọng hơi chầm anh hỏi. Không nỡ à? Tâm An chỉ đáp. Chỉ thấy ba đã già, mà tôi lại không được bên cạnh ba. Tôi đúng là đứa còn bất hiếu. Em đừng nói vậy, tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm ông mà. Tâm An ngước nhìn anh, ánh mắt có chút nghi ngờ nhưng xen lẫn sự cảm kích. Cả hai cũng đã ra đến cổng. Cô nói với bà Vũ. Vũ vào nhà đi. Ba con nhờ Vũ chăm sóc nha. Giờ con phải về. Cô chủ về đi. Ông chủ đã có tôi lo rồi, cô cứ yên tâm. Con cảm ơn Vũ. Cô lên xe, sau đó Khắc phàm lái đi. Hai người về đến tập đoàn cũng đã hơn một giờ. Do Khắc phàm có việc ra ngoài, nên cô phải tự mình lên phòng làm việc. Lúc đến sảnh thì nhân viên tiếp tân liền gọi cô lại. Thư ký an. Tâm An nhìn đến rồi hỏi Cô gọi tôi có chuyện gì không? Có người đến nói muốn gặp chủ tịch Tôi nói chủ tịch ra ngoài chưa về Mà cô ấy cứ nói là ở đây đợi Người đó đâu? Đang ngồi bên kia ạ Tâm An nhìn đến thì thấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc rất gợi cảm Gương mặt trang điểm hơi đậm đang ngồi ở phía ghế chờ. Cô liền đi đến gần để hỏi Cô muốn gặp chủ tịch để làm gì vậy? Bảo quyền đưa mắt nhìn tâm an qua một lượt từ trên xuống dưới, khi thường nói. Tôi là bạn của khắc phàm, còn cô là ai vậy? Tôi là thư ký của chủ tịch. Chủ tịch hiện tại không có ở công ty, phiền cô hôm khác đến gặp. Bảo quyền khó khăn lắm, mới biết được nơi khắc phàm làm việc. Cô không ngờ anh là chủ tịch một tập đoàn lớn như thế. Còn cá lớn như anh cô càng không thể từ bỏ. Vì vậy đã đến tận nơi tìm anh. Không tin lời tâm an cô ta nói. Cô đừng có mà gạt tôi. Nói cho cô biết tôi là bạn gái của chủ tịch đấy. Cô chỉ là nhân viên quèn coi chừng mất việc đấy. Tâm An có hơi khó chịu trước thái độ của Bảo Quyên. Lời nói của cô ta thực hư thế nào thì Tâm An chưa rõ, nhưng mà hống hách như thế chắc phải sửa hơi ỷ lại, nếu mới không xem ai ra gì. Không lẽ cô ta thật sự là bạn gái của Khắc phàm? Tâm An lúc này có hơi bức bối trong lòng, nhưng vẫn sáng tìm xuống nhỏ nhẹ mà nói. Cô là ai tôi không cần phải biết. Hiện tại thật sự chủ tịch không có ở công ty. Cô tin hay không thì tùy. Tôi còn phải làm việc, không sảnh mà tiếp cô đâu. Tâm An nói xong thì bảo đi thẳng vào thang máy, còn bảo quyên thì tức giận nói lớn. Cô tưởng mình là ai mà xem thử tôi hả? Cô đứng lại cho tôi không? Tâm An mặc kệ cô ta nói, mà nhấn nút đóng thang máy lại. Còn bảo quyên ta nói lớn nên thu hút sự chú ý của những nhân viên khác bị giảm ngó nên cô ta hơi sượng mà đứng dậy hậm hực rời khỏi công ty. Tâm An lên đến phòng làm việc thì đến tàn ngồi xuống. Chẳng hiểu sao đầu óc cô cứ sao sao không thể tập trung được. Đứng lên đi pha cho mình tách cà phê chưa kịp uống thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tâm An đặt cà phê lên bàn rồi hỏi Ai đó mời vào? Bên ngoài ông Tầm đẩy cửa đi vào. Ông ta đưa mắt nhìn quanh phòng không thấy khắc phạm thì hỏi Chủ tịch không có đây à? Tâm An không biết người trước mặt mình là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc cũng biết chắc có chức vụ cao trong tập đoàn này, nên lễ phép trả lời. Dạ, chủ tịch ra ngoài vẫn chưa về. Ông Tầm tự nhiên ngồi xuống ghế sau đó nhìn Tâm An nói. Chắc cô không biết tôi là ai đâu hả? Tôi không biết à? Nói cho cô biết, tôi là cổ đông đứng thứ hai trong tập đoàn này, cũng là chú của chủ tịch. Thì ra ông là chú của Khắc Phàm, vậy là cũng là chú của Khắc Huy. Tâm An liền gọi. Dạ, chào chú. Không biết chú đến đây tìm chủ tịch có gì không ạ? Cũng không có gì. Nếu không có khắc phạm ở đây thì thôi. Mà cô mới đến làm hôm nay à? Dạ, cháu là ngày đầu đi làm ạ. Nhìn cô cũng xinh đẹp đấy. Chắc không phải có mối quan hệ gì đó với khắc phạm chứ. Chuyện cô là dâu nhà họ Phan, vốn ít người biết đến, mà giờ cô đã đến tập đoàn làm việc, cũng tránh lời nói bàn ra tán vào. Nên tầm cũng chẳng thể nói thật, dù đây là chú chồng mình. Chú nói quan hệ gì đó là sao ạ? Ông Tòng cười lên. Cô thật sự không hiểu hay đang giả vờ với tôi đấy. Cháu nói thật ạ, có gì chú cứ nói rõ đi. Ý tôi là cô có phải người phụ nữ của khắp phàm không? Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Dù tốt nghiệp loại khá nhưng lại không có kinh nghiệm, thì sao lại được nhận vào đây? Còn làm thư ký cho chủ tịch nữa? Chắc chú hiểu lầm rồi ạ, cháu đã có chồng nên không thể có quan hệ với chủ tịch như chú nói đâu, còn vấn đề cháu không có kinh nghiệm thì cháu có thể học hỏi. Ông Tòng hơi kinh ngạc, cô đến đây để điều tra xem cô có phải có gì đó với khắc phạm không, để ông còn tìm cách đối phó, nhưng giờ nghe cô nói vậy ông liền nảy ra ý định khác. Cô đã có chồng rồi? Dạ. Ông Tòng suy nghĩ một lúc thì lấy ra danh thiếp đưa cho tầm an, cầm lấy mà cô không hiểu. Cái này là sao ạ? Cô cứ cầm lấy. Nếu có cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Rồi tôi còn có việc như đi trước. Nói xong ông Tổng đứng dậy rời khỏi phòng, còn Tâm An vẫn ngây người nhìn tấm xanh thiếp trên tay, mà không khỏi thắc mắc. Về dụng ý của ông ta. Khóc Phạm mở cửa đi vào thấy cô như vậy thì hỏi. Em làm gì mà đứng ngay ra đó vậy? Tâm An giật mình. Cô vội cất đi tờ xanh thiếp cô trả lời anh. Không có gì. Ai làm gì mà em có vẻ khó chịu thế? Tâm An bảo đi đến bàn làm việc ngồi, cô vẫn âm ức chuyện bảo quyên khi nãy nên nói. Tôi có gì đâu mà khó chịu, sao anh về dễ thế? Đừng nói em nhớ tôi đó nha. Ai thèm nhớ anh chứ? Nếu anh về sớm tí thì đã gặp được bạn gái anh rồi. Bạn gái nào? Em nói gì tôi không hiểu gì hết vậy. Bộ anh nhiều bạn gái lắm hay sao mà hỏi bạn gái nào? Khác Phạm thấy thái độ cô như vậy thì bật cười, tiến đến chỗ bàn cô, ngồi chống tay cúi xuống gần cô mà nói. Nhìn em rất giống ghen đó nha. Tâm An giống như trột dạ vội nói. Anh nói linh tinh gì đấy, mắc gì tôi ghen chứ. Thật sao? Anh ra đi, để tôi còn làm việc. Khác Phạm nghe vậy thì trở lại chỗ của mình, anh còn rất nhiều vấn đề, phải xem. Mới mở ra chưa kịp xem thì anh ngừng lại, nhìn qua cô hỏi. Mà lúc nãy ai tìm tôi à? Tâm An vẫn cúi đầu làm việc mà trả lời lại anh. Tôi không biết vì cô ta không nói tên, nhưng mà đẹp lắm. Cô ta nói là đến muốn gặp anh, còn nói là bạn gái anh. Ừ. Khóc phàm trong đầu đã nghĩ tới một người, anh cũng chẳng bận tâm tới mà làm việc, còn Tâm An thì vô cùng bực tức. Cô lén nhìn qua thấy anh điềm tĩnh làm việc, còn trả lời như thế thì càng thêm khó chịu. Cô chẳng hiểu mình vì sao lại như thế nữa.